trương 1514, vô đề trương 1514, vô đề lưu ý diệu âm thánh tông có tên gọi khác là diệu linh thánh tông từ nay về sau sẽ gọi là diệu linh thánh tông thực tế việc thay đổi này là do t á c cứ viết diệu âm thành diệu linh h o à i nên quyết định thay đổi luôn đi ở phía sau thương lâm truyền âm cho khúc hồn cùng tịnh vân nói ta nghe nói ở diệu linh thánh tông tên gọi khác của diệu âm thánh tông tất cả đều là mỹ nữ quả thực nghe đồn không bằng thấy tận mắt đi đâu cũng gặp mỹ nữ hôm nay đến cả đạo sư cũng là xinh đẹp như vậy có đạo sư xinh đẹp như vậy ta nhất định sẽ chăm chỉ đi học c ố tiếp, tiếp đó tất cả mọi người đi theo sự chỉ dẫn của tịnh hà thần vương tiến đến một căn phòng luyện công cực lớn sau đó mỗi người tìm vị trí ngồi xếp bằng cho riêng mình riêng về phần tịnh hà thần vương thì nàng ngồi ngay ở vị trí đầu sau khi mọi người đã tìm được vị trí cho bản thân lúc này tịnh hà thần vương ánh mắt đảo qua mọi người ôn n u nói có điều bên trong sự ôn n u kia lại mang theo một loại đại đạo chi ý khiến cho người nghe không ai dám xem nhẹ trong lớp chúng ta có tất cả ba mươi chín người tất cả đều là thiên nàng chỉ vừa nói tới đây thì liền có một âm thanh c ắ t ngang nàng nói chuyện đạo sư lớp chúng ta có bốn mươi người ta là người mới thanh em mở vừa dứt thì từ bên trong bức tường không gian ở phía sau lưng của tỉnh hà thần vương xuất hiện ra một thân ảnh người này không ai khác chính là xuân đức hắn vừa rồi vào trong nói chuyện cùng với sư tôn của n h ấ t vân hai người trò chuyện với nhau một chút thì trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính hai người cũng không che giấu gì mà đều nói ra cái bản thân、muốn. có điều trước đó đương nhiên không thể thiếu được một phen thăm dò lẫn nhau cuối cùng sau một phen nói chuyện thì hai người liền hoàn thành giao dịch cũng bị cái giao dịch kia mà xuân đức mới xuất hiện nơi đây tịnh hà thần vương nhìn thấy xuân đức xuất hiện thì ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh dị nàng biết ở phía bên kia là người nào đang ở lại vừa nghĩ tới vị đại nhân kia cùng với người này có quan hệ thì thái độ của nàng đối với xuân đức tốt lên gấp mấy lần nhẹ gật đầu nàng vẫn ôn nhu nói tìm một chỗ ngồi xuống đi nếu không thì có thể tới bên cạnh ta mọi người nghe vậy thì đều kinh ngạc không do xuân đức thân phận thế nào mà lại để cho một vị thần vương đối với hắn ưu hái như thế xuân đức nghe vậy thì cũng có đôi chút ngạc nhiên có điều hắn vẫn là nhẹ lắc đầu nói cảm ơn đạo sư ta ngồi chỗ này được rồi nói xong hắn liền đi nhanh bước tới bên cạnh đám người tịnh vân thương lâm không hồn ngồi xuống tịnh hà thần vương nghe vậy thì chỉ mỉm cười không nói gì thêm đợi lúc xuân đức ngồi xuống thì nàng mới tiếp tục nói trong lớp chúng ta tổng cộng có bốn mươi đệ tử đều là người mới tới từng người một đều là thiên tài vạn năm khó đều có được thiên phú mà mà bao người ước mơ nhưng tại đây ta phải nói rõ một điều ở chỗ này của ta mọi người phải tuân thủ quy củ của ta nếu ai trái lời sẽ bị trừng phạt thích đáng trong vòng một năm tại thiên ma viên trong số mọi người nếu có ai lọt vào top mười thì sẽ có cơ hội được vào đ ô n g v i ệ nhớ n kỹ danh sách này chỉ được mười người nếu mọi người không vào được vậy xin lỗi mọi người chỉ có thể ở tại tây viện thêm một thời gian từ đó cơ hội trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử cũng giảm đi nói tới đây nàng ngừng lại một chút sau đó lại mỉm cười nàng cười rất tươi nụ cười của nàng làm kích động trái tim của bao nhiêu tên đệ tử nơi đây mọi người đều là thiên tài chắc có lẽ cũng không muốn thua kém những người khác đâu bởi vì một khi ở lại phía sau vậy sẽ từng bước từng bước mà rơi xuống phía dưới vì thế tất cả mọi người đều phải nỗ lực hết sức mình à nghe được lời nàng nói tất cả mọi người phía dưới đều đồng thanh hô nhất định sẽ không làm tịnh hà đạo sư thất vọng chúng ta sẽ cố gắng hết sức nhưng sau khi hô xong thì đám người này lại quay qua nhìn lẫn nhau tất cả trong mắt đều hiện lên chiến ý hương thực bên trong ánh mắt đó đều là sự kiên cường c ũ n g không chịu thua đôi khi cũng là địch ý có điều biểu hiện bên ngoài là như vậy nhưng trong lòng bọn họ nghĩ cái gì thì có trời mới biết dù sao người ta thường nói muốn hơn người khác một là tự mình vươn lên hai là đạp người khác xuống mọi người nói một nhưng thường làm hai đây là thế giới mà mạnh được yếu thua cường giả vi tôn cường giả vi pháp trong vòng một năm chỉ có mười người có cơ hội được vào đông viện nếu không vào được thì phải đợi một năm nữa bọn hắn chắc chắn không thể đợi thêm được trên con đường cơn giả nếu chậm một bước thì họ sẽ bị người khác dẫm lên để tiến về phía trước nó cũng không phải nơi dành cho những kẻ yếu vì thế theo xuân đức thấy tất cả những kẻ này đều sẽ chọn phương pháp thứ hai tịnh hà đạo sư ánh mắt đảo qua bốn mươi người đệ tử trong bốn mươi người này đệ tử này thì số người của các trung đ ự c chiếm hơn phân nửa còn lại đều là con cháu các thế gia của diệu linh thánh tông địa vị cao có điều tại lớp học này nàng vẫn có toàn quyền quyết định cho dù trách phạt học viên khác thì các thế thực kia cũng không làm gì được nàng dù sao nàng là đạo sư của thiên ma viện hơn nữa còn là một vị thần vương địa vị vốn di đã không thấp lại được diệu linh thánh tông bảo hộ sau một hồi ánh mắt của hắn rơi trên người xuân đức ở bên trong lớp này chỉ có xuân đức là nàng không dám trêu chọc nếu để vị đại nhân kia trách phạt xuống thì liền không ai cứu được nàng rồi có điều nhìn xuân đức bộ dạng hiền lành nhu thuận thì nàng liền an tâm hơn phân nửa dù sao theo nàng thấy xuân đức cũng không phải loại người thích gây sự tịnh hạ đạo sư thu hồi ánh mắt từ trên người xuân đức sau đó lại mỉm cười nàng chầm dãi nói mọi người đều là thi tài mặc dù mới bước vào lĩnh vực tu luyện đa phần đều là t i n h vương cảnh còn chưa bước vào hàng vương cảnh nhưng trong tương lai không xa của mỗi người đều có tiền đồ không thể hạt lượn g thiên ma v i ệ n không cấm đấu đá l ỡ n h a u nhưng ta hy vọng mọi người tránh những mâu thuẫn không đáng có lúc ra tay cũng có c h ừ mực không nên quá nặng tay bằng không đó là hủy hoại tiền đ ồ của bản thân cùng của người khác mọi người phải suy nghĩ cẩn thận mọi người nghe vậy thì đồng thời lên tiếng nói lời cảm ơn cảm ơn đạo sư đã quan tâm nhắc nhở ngồi bên trong đám người x u â n đ ứ c nghe thế thì hết ý một bên thì khuyến khích đấu đá một bên lại muốn không ai bị làm sao đám người này cũng quá tham lam rồi chứ đánh nhau mà không bị làm sao chắc chỉ có nam nữ trên giường đánh nhau thôi thực ra mà nói thì xuân đức đối với những lời nói của vị đạo sư xinh đẹp này cũng chẳng mấy quan tâm chỉ cần hết thời gian giao dịch tài liệu tới tay hắn liền rời đi chứ ở nơi này làm cái q u ỷ gì còn tên nào dám đến chọc hắn thì hắn liền giết lúc trước ở đây không có ô dù nhưng giờ thì hắn có rồi chỉ cần giết người kín kín một chút liền không vấn đề miễn không tàn sát tập thể liền được có điều nghĩ tới còn phải ở nơi này mấy năm thì hắn liền cảm thấy một trận đau răng chương một nghìn năm trăm mười lăm xuân đức đi lên giới thiệu chương một nghìn năm trăm mười lăm xuân đức đi lên giới thiệu ngay vào lúc này tịnh hà đạo sư lại nói trước khi vào nội dung chính lần lượt từng người tự giới thiệu bản thân sau đó nêu ra tâm đắc của bản thân trong tu luyện tiếp đó ánh mắt nàng đảo qua mọi người nơi đây sau một hồi ánh mắt của nàng dừng trên một thiếu nữ thiếu nữ đó mặc áo xanh với dung mạo việt mỹ làm cho bất cứ ai nhìn vào cũng bị mê hoặc không thôi nhưng khuôn mặt nàng biểu lộ sự lạnh lùng tựa như một loại sắc khí làm người ta không dám tới gần nàng ngồi một mình một góc giống như thế giới này không thuộc về nàng vậy tịnh hà đạo sư chỉ tay phía thiếu nữ kia nói bắt đầu từ bạn học này đi thiếu nữ kia hơi n h í u mi lại một cái nhưng sau đó nàng vẫn đứng dậy đi lên phía trước nàng đứng nơi đó như tảng băng vạn năm bậy mấy tên ở gần c h ỉ cảm thấy một trận lệnh run nàng ánh mắt đảo qua mấy chục người còn lại trong lớp sau đó phun ra vài câu ta tên tiêu sát hồn ngưng các ngươi có thể gọi ta là ngưng sát tâm đắc tu luyện ta chính là sát chỉ có giết chóc càng nhiều thì mới hội nhanh chóng phát triển còn giống như đám các ngươi mãi mãi chỉ là c ặ t bã nói xong thì nàng lại một mình đi xuống phía dưới cũng không để ý tới ánh mắt của người khác tịnh hạ đạo sư thấy vậy thì khởi khổ nàng cũng biết thiếu nữ này là ai nên cũng không ngạc nhiên lúc này nàng nhìn về phía xuân đức nói tiếp theo đến bạn học này đi xuân đức đang tào lao với ba tên đồng bạn bên cạnh bị điểm danh thì kinh ngạc chỉ bản thân nói ta tịnh hà đạo sư nhìn cái vẻ mặt kia của xuân đức thì tí nữa phì cười nàng là thấy xuân đức đang cùng với mấy người khác nói chuyện có chút tức giận nên mới gọi hắn lên nhưng nhìn thấy cái biểu lộ này của hắn thì chút tức giận kia liền biến mất nàng nhẹ gật đầu mỉm cười nói đúng rồi là em đấy xuân đức nghe vậy thì bất đắc gì vô cùng có điều hắn vẫn là ngoan ngoan đi lên nhưng mà lúc trước hắn cũng không để tâm lắm nên cũng chẳng biết rõ là đang nói về cái gì hắn chỉ nghe con bé lúc trước đi lên giới thiệu cái tên sau đó thì rết rết gì ấy vì thế lúc này đây sau khi đi lên xuân đức cũng trước tiên giới thiệu xin chào mọi người ta tên là thiên t r â n vô tả mọi người có thể gọi ta là vô tả lúc trước bạn học kia đang nói về chủ đề s á t đạo ta đối với cái vấn đề này cũng có một chút tâm đắc xuân đức suy nghĩ một chút nhớ lại những gì vô địch trước kia nói bây giờ nói lại hắn lúc này cất cao giọng nói đầu tiên chúng ta phải khẳng định một điều s á t đạo chính là trí cao đại đạo trong thiên địa này không gì không thể sát l ạ thú lớn nhất trong đời người chính là sát sinh thiên địa trí cao đại đạo chính là sắt đạo mọi người thấy ta nói có đúng không ạ tiên tĩnh như chết không một tiếng động tất cả mọi người đều là trận tròn trong mắt mà nhìn xuân đức đến ngay cả ngưng sắt cũng là kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn xuân đức không như mọi người nơi đây mà ở bên cạnh phòng bên nhiễm quân nhiễm huệ tâm như cùng sư tôn của ba nàng nghe vậy cũng đều không biết nói gì tâm như cười khổ nói thiên bia lại phát biểu lung tung rồi nhiễm huệ gật đầu nói hắn là đang nói chuyện không có để ý bị gọi đi lên nên thành ra như vậy được rồi nghe xem hắn nói gì tiếp theo xuân đức nhìn thấy mọi người không nói gì mà đều kinh ngạc thì không khỏi cười nói nếu mọi người đã có chung quan điểm với ta thì cũng dễ nói ha ha bây giờ để ta nói ra một chút tâm đắc về từ này chúng ta cảm thấy đói bụng muốn có thức ăn thì phải g i ế t con mồi chúng ta có địch nhân dù là nam nữ lao hấu thì cũng đều phải g i ế t để tiêu trừ đi hiếp còn trên đời này không có cái gì đúng hay sai n h ư n g kẻ được tung hô là anh hùng cũng là do bọn họ g i ế t được rất nhiều địch nhân giành được chiến thắng thì gọi là anh hùng còn kẻ thất bại chính là bị kẻ khác g i ế t chết mà thôi muốn không có địch nhân chỉ cần g i ế t tất cả bọn chúng đi là được nếu có kẻ muốn làm hại người bên cạnh ta chỉ cần g i ế t sạch là được vì tránh cho o a n loan tương báo nhất định phải nổ cỏ tật gốc giết không còn người nào dù là nam nữ già trẻ tất cả đều giết sạch quan g minh chính đ ạ i giết không được thì dùng thủ đoạn ám sát miễn sao có thể giết chết đ ị c h nhân nói đến đây thì hắn có chút cảm khái sau đó lại ngâm một vài câu thơ chẳng giống ai ba trăm năm phiêu b ạ n nhân gian hắc á m vô biên không lối về xem thấu hồng trần đi vào s á t đạo đã nhập ma sao phải quay đầu tay nhốn u máu toàn thiên hạ hà cớ gì còn phải r ử a đi diệt thiên diệt đ ị a đồ sạch thương sinh ta chính là bá chủ ha ha ha ha nói tới cuối cùng thì xuân đức không khỏi bật cười thành tiếng tiếng cười hắn mang theo sự cuồng ngạo sen lẫn ma tính ngọc trời lúc này đây mọi người nhìn xuân đức đứng nơi đó nhưng lại hiện lên ảo giác bọn họ không còn thấy xuân đức nữa mà thấy một ma đầu toàn thân là máu tươi ánh mắt điên cùng đang n g ử a đầu cười lớn xung quanh hắn sát chết nằm la liệt m á u chạy thành sông thây chất thành núi một loại sợ hãi cùng cực dâng lên trong lòng mỗi người xuân đức vốn đang cười lớn đột nhiên cảm thấy mình hơi thất thố hắn lúc này ngừng cười mà khiêm tốn nói nói thực ta cũng có nghiên cứu nhưng cũng không quá chuyên sâu đây chỉ là một chút tâm đắc nếu mọi người thấy hay thì cho ta một chàng vỗ tay nào tiếp tục yên tĩnh như chết không một ai lên tiếng không một ai nói chuyện tất cả đều cứ như vậy mà nhìn xuân đức bị nhiều người cứ như vậy nhìn chằm chằm thì xuân đức có chút không tự n h i ê nói n ha ha ta có nói sai gì sao nếu có xin mọi người bổ sung thêm thôi ta xin phép quay về lại chỗ ngồi nói xong thì hắn liền đi về chỗ ngồi nhưng lúc hắn đi xuống tất cả mọi người đều không tự chủ được mà cách hắn xa xa ngồi ở bên cạnh hắn lúc này chỉ còn bình tĩnh vân tất cả mọi người đều rời xa hắn duy chỉ có một người lại tiến đến bên cạnh hắn chính là nữ tử tên ngưng sắc kia nàng tiến tới trước mặt hắn nói ta rất thích ngươi ta muốn cùng với ngươi làm bằng hữu ngươi đồng ý không xuân đức hít hít cảm nhận mùi vị huyết tinh quen thuộc bên trên thân thể nữ tử này thì không khỏi nết môi cởi nói không thành vấn đề ngồi đi ngưng s á t nghe vậy cũng không ngại ngùng gì mà ngồi ngay bên cạnh xuân đức mọi người thấy vậy một màn t h ì đầu tiên không phải nghĩ tới cái gì trai tải gái s ắ c mà là một câu v ậ t học theo loài chương một nghìn năm trăm mười sáu chiến đường người tới t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười sáu chiến đường người tới tỉnh hà đạo sư sau khi nghe xong hai người ngưng s á t cùng xuân đức giới thiệu thì hết ý lúc này nàng cảm thấy không nên b à y vẽ ra cái gì làm vẫn cả Khu <cười> khu. lúc này nàng khét ho nhẹ một tiếng sau đó nói xem ra mọi người từ từ làm quen lẫn nhau cũng được bây giờ chúng ta nói tới mấy vấn đề chính cái thứ nhất về sau cứ cách ba ngày sẽ có một khóa học tại đây ta sẽ giảng giải lý thuyết tu luyện cho mọi người đồng thời hướng dẫn mọi người về cách nhanh chóng đề cao thực lực tự thân trừ việc đó ra tại thiên ma v i ệ n chúng ta có ba khu vực luyện tập phục vụ toàn thời gian mọi người có thể tùy ý sử dụng cái thứ nhì là cái này tạm thời ta còn chưa nghĩ ra khi nào ta nghĩ ra sẽ nói cho mọi người biết hiện tại chúng ta sẽ thực hành ngưng luyện gia thiên tinh vừa nói thì nàng vừa làm mẫu nàng chậm rãi đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng lên sau một lát trong lòng bàn tay xuất ra một quang cầu màu trắng quang cầu kia lúc đầu còn rất mờ nhạt nhưng không qua bao lâu thì sáng chói lọa quang cầu theo ý niệm của nàng bay lên trên hóa thành một ngôi sao nhỏ nhìn ngôi sao nhỏ nàng nói đây là thiên tinh mọi người muốn tu luyện thiên tinh thì phải để cho linh hồn lâm vào trạng thái tĩnh lặng loại bỏ toàn bộ tạp niệm đem linh hồn lực tụ tập vào trong bàn tay thiên tinh phát ra ánh sáng càng mạnh chứng tỏ linh hồn người ngưng tụ ra nó càng mạnh chung kích đến hàng vương cảnh cảnh giới càng dễ dàng hiện tại mọi người thử đi nghe nàng nói vậy đám môn đồ phía dưới liền không kịp chờ ngay lập tức tiến hành cảm ứng thiên tinh một đám bắt chước động tác của tịnh hà tay phải r ỗ i về phía trước đem hồn n i ệ m đều tập trung hết vào lòng bàn tay có điều nhìn tịnh hà làm thì đơn giản nhưng đám này thì làm gì có chuyện thoáng cái liền ngưng tụ đi ra chỉ thấy đám kia hai mắt nhắm n g h i ề n nhăn mày cả buổi mà chẳng thấy nổi một tia quang mang lóe lên chứ đừng nói con cầu đúng lúc này ở bên cạnh xuân đức ngưng s á t là người đầu tiên ngưng hồn đi ra trong tay nàng quang mang mở nhạt xuất hiện có điều nàng ta chỉ có thể duy trì một chút liền biến mất nhìn thấy như vậy một màn thì trong mắt tịnh hà đạo sư hiện lên vẻ tán thưởng nang nở một nụ cười làm say lòng người sau khi ngưng sắt thành công bước đầu ngưng tụ đi ra quang cầu thì tiếp sau đó chính là tịnh vân lão quái chủ sinh ở bên cạnh thương lâm ở bên cạnh mở mắt ra vừa mở mắt ra thì đã phun ra một câu nói t ụ động đoá ta làm sao cứ nhắm mắt lại thì đều nhìn thấy m ị nữ như thế này làm sao mà thành tĩnh cho được ta từ bỏ cái này khó quá không chơi tịnh vân bay qua nhìn thương lâm xách sách cởi quái dị nói tâm tư ngươi không thuần khiết thì làm sao có thể ngưng tụ đi ra phải giống như ta đây rời xa hồng trần chuyên tâm tu luyện thương lâm không phục nói lao v â n ngơi ư nhìn tên tiểu bạch kiểm khúc hồn đều có thể ngưng tụ đi ra hắn suốt ngày ở trong mấy cái vựa trái cây không hiểu làm sao mà tâm lại có thể thành thích được tịnh vân quay qua nhìn khúc hồn quả nhiên tên kia vậy mà cũng đã ngưng tụ đi ra thiên tinh đã vậy còn không thua kém gì hắn theo bản năng hắn lại nhìn qua xuân đức một cái không nhìn thì thôi vừa nhìn khoe miệng hắn liền co giật mấy cái chỉ thấy trong tay xuân đức lúc này hồn niệm đã ngưng tụ nhưng cũng không phải ngưng tụ thành quang cầu như mọi người mà nhưng tụ thành thân ảnh một cô gái hơn nữa cô gái kia còn rất x ú g động có biểu cảm giống người thật lúc này cô gái kia đang mỉm cười ánh mắt mị mị nhìn xuân n ư ớ c tịnh vân thấy vậy thì trong lòng thầm nghĩ tên này đến cùng là tu vi gì đây ta dự đoán hắn là hàng vương cảnh nhưng nhìn khả năng thao túng linh hồn đã tới mức thượng thừa thế này thì tu vi có khả năng còn cao hơn ở phía bên trên tịnh hà nhìn thấy vậy một màn nhưng cũng không có gì ngạc nhiên dù sao vị vô tả môn đồ mới này có liên quan đến vị đại nhân kia hắn không có được năng lực như vậy mới là lại thời gian đi qua một giờ sau toàn bộ mọi người nơi đây đều đã ngưng tụ ra thiên tinh chỉ là độ mạnh yếu khác nhau với sau khi ngưng tụ ra thời gian duy trì cũng khác nhau đa phần mấy cái hô hấp liền b ằ n thoái chỉ có mấy người ngưng sát thịnh vân lao quái khúc hồn xuân đức cùng thêm một vài người nữa là thời gian duy trì hơi lâu một chút nhìn thấy thành tích như vậy tỉnh hà đạo sư rất vui vẻ lúc này nàng mỉm cười nói mọi người làm rất tốt còn hơn cả ta mong đợi tất cả mọi người có thể ngưng tụ đi ra thiên tinh chứng tỏ tư chất hơn người thành tiệu về sau bất khả h ạ lượng hôm nay học tới đây liền kết thúc ba ngày sau mọi người tới đây để vào bài học chính sau khi trở về cũng không được lười biếng nhất định phải chăm chỉ tu luyện nghe rõ chưa do. nhất định sẽ không làm đạo sư thất vọng tất cả mọi người đồng thời hô lớn một tiếng tiếp đó tịnh hà đạo sư liền rời đi trước nàng đi rồi lúc này mọi người cũng lục tục đứng dậy rời đi ngưng s á t lúc này đứng dậy nhìn xuân đức hỏi ngươi muốn đến nơi của ta ở trung không một câu nói vô cùng nhạy cảm có điều rơi vào trong thai một tên không biết cái gì là tình yêu như xuân đức cũng giống như uống nước úc hắn ngáp dài một cái nói ư ờ i lắm hôm nay ta mới từ chỗ sinh tử chiến đài kia chơi một hồi cảm thấy mệt ta trước về nhà ngủ khi nào có thời gian lại đi qua chỗ ngươi chơi ngưng sắt nghe nói đến sinh tử chiến đài thì hứng thú nói ngươi cũng biết nơi kia sao ta rất thích nơi kia khi nào hai chúng ta đi cùng nhau tổ đội chiến đấu không xuân đức nghe vậy thì nhìn qua ba người tị vân thương lâm k h ú c hồn nói mai đi cùng không ta thấy các ngươi thiếu ma thạch nơi kia kiếm dễ lắm hôm nay ta mới kiếm được một số lớn k h ú c hồn nghe xuân đức mời chào thì có rụt đầu lại nói ta không hắn còn chưa nói xong thì đột ngột im lặng mà dừng tại vì lúc này đây đột nhiên xuất hiện một nữ tử nữ tử này trên mặt có một vết sẹo ngang mặt hủy hoại toàn bộ khuôn mặt của nàng từ trên người nàng ta tản mạn ra một loại huyết tinh khí tức khiến cho người ta hít thở không、thông. không những bọn họ hít thở khó khăn mà đến cả xuân đức cũng là như vậy đứng trước nữ tử này hắn cảm thấy hô hấp bị trì trệ ánh mắt của hắn cũng không khỏi co g i lại hắn ngửi được mùi vị nguy hiểm trên người nữ tử này trong lòng xuân đức không khỏi lộn bột một tiếng hắn đang nghĩ tên này sẽ không phải tới tìm mình đấy chứ thì nữ tử kia đã liền hỏi vô tả là người nào giọng nói mang theo một loại ngang tàng bá đạo vô cùng âm thanh nàng tuy không quá lớn nhưng ai cũng nghe thấy thanh â m nàng nói ra rót vào bên trong đầu mỗi người mỗi người nghe ư ờ i n g được thanh â m kia thì không khỏi cả người phát g i n là ta có chuyện gì không xuân đức có phần buồ hỏi hắn đang thầm nghĩ mình lại trêu chọc ai rồi làm sao lại có người tới cửa tìm trả thù nữ tử nghe vậy thì cao cao nhìn xuống đánh giá xuất nước trong mắt nàng quang mang c h ấ p động không ngừng nàng gật đầu nói ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn muốn tốt hơn b à i phần ở trước mặt ta mà còn có thể biểu lộ ra bình tĩnh cùng thong dong như vậy quả thực hiếm thấy tốt lắm đây là thân phận lệnh bài mới của ngươi một tháng sau theo chỉ dẫn ở bên trong lệnh bài tới gặp ta vừa nói thì nữ tử kia vừa v ô vai hắn sau đó đưa cho hắn một cái huyết sắc lệnh bài bên trên có một chữ chiến to đùng sau khi đưa lệnh bài cùng nói với xuân đức vài câu thì nữ tử kia liền rời đi biến mất không thấy tăm hơi c h ư một nghìn năm trăm mười bảy chiến đường hung danh t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười bảy chiến đường hung danh ngưng sắt nhìn lệnh bài trong tay của xuân đức thì cả người có chút run lên hai má hồng hồng vì kích động nàng đưa tay hướng xuân đức nói cho ta mượn một chút nhìn xem được không xuân đức tiện tay đưa lệnh bài cho nàng nhìn ngưng sắt cầm lấy lệnh bài quan sát một lúc thì trong mắt hiện lên sự c u ồ n h i ệ t lúc này nàng cũng lấy ra một cái lệnh bài cũng khá giống xuân đức có điều họa tiết đơn giản hơn với màu sắc cũng nhạc hơn sau khi xem xong thì nàng liền trả lại lệnh bài cho xuân、đức. đồng thời nói ngươi có thể dạy ta chiến đấu được không ta hiện tại cũng là dự bị thành viên của chiến đường không lâu sau nữa ta sẽ chính thức đi kiểm tra xuân đức chú ý tới ánh mắt của những người khác xung quanh đang tò mò nhìn về phía bên này thì nói hay ngươi theo bọn ta về cùng trên đường đi có gì lại nói ở nơi đây nhiều người nói chuyện không thiện ngưng sắt nhìn đám người xung quanh đang nhìn về phía bên này thì nhữ mày nàng khẽ gật đầu nói ngươi nói phải chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi tiếp đó năm người liền rời đi đi theo năm người còn có nữ tử tên diệp tiến kia nữa có điều diệp tiến khi đi cùng với năm người thì ngoan ngoắn như m ẹ con cả một chặng đường dài không hề nói một lời nhìn đám người xuân đức rời đi xa dương bắt lan g cầm đầu một đám người ánh mắt dần dần trở nên ông trầm những kẻ này đều không có một cái đơn giản l a n g đại ca ngươi thật sự muốn đối phó với bọn họ sao một tên thiếu niên bên cạnh dương bắt lan g có phần lo lắng nói ra một tên khác nghe vậy thì khinh thường nói lấy l a n g đại ca hậu trưởng còn sơ mấy người bọn họ sao nếu l a n g đại ca thích liền có thể cho đám kia sống không bằng chết không biết l a n g đại ca khi nào thì đối phó với bọn hắn dương bắt lan nghe vậy thì lập tức cho tên kia một cái tác tên tiểu đệ bị phiến một phát nằm lằn trên mặt đất dương bát lang thấy thế còn chưa vừa lòng hắn còn đã thêm mấy cái nữa vừa đá vừa mắng ngươi là cảm thấy ta bị ngu sao mà đi đối phó những người kia ngươi một cái đến từ hạ vực thì biết cái gì người của chiến đường mà ngươi cũng dám động tới đám người điên kia còn không mang cả tộc người đều diệt đi tên thiếu niên lúc đầu thấy dương bát lang tức giận như vậy thì vội ngăn lại hắn nói lang ca bất giận chúng ta không thể đối phó với hai người kia nhưng có thể đối phó với những người còn lại mà đợi bọn hắn c á c h ra liền đầu tủ đệ xin làm nhiệm vụ thám tính tin tức một khi đám người kia lộ ra sơ hở liền sẽ báo cho lang ca lúc này một người khác cũng nói đúng vậy lan g ca cạnh tranh vào đông viện đã bắt đầu đám người kia chắc chắn nóng lòng muốn tăng lên thực lực như vậy bọn hắn không thể không vào thí luyện bí cảnh tới lúc đó chúng ta lại xuống tay dương bắt lan g nghe vậy thì cơn tức môi ngoai hơn phân nửa hắn cảm thấy đám tiểu đệ cũng rất có lý xuất nước n ư ơ n g sát hai tên sát tinh kia thì hắn không thể t r ê ư vào nhưng mà những người còn lại thì hắn lại không ngắn người nào cả giải quyết hết mấy người kia thì sát xuất hắn có thể tiến vào đông viện càng lớn hơn nếu năm nay không thể tiến vào đông viện thì lại phải chờ một năm sau hắn không muốn chờ nữa hắn chờ đủ dài rồi hắn lừ l ệ n h một tiếng nói đi hắn hô xong một tiếng liền dẫn đầu đám người rời đi t r ờ i cũng đã nhá n h e m tối vốn định về biệt viện của khúc hồn ăn cơm nhưng suy đi tính lại về cái nơi rách nát kia chỉ có thể hít gió tây bắc cùng ăn bánh vay chứ làm gì có cơm mà ăn vì vậy xuân đức cùng với ngưng sát hai vị đại gia mời mọi người đến cái tiệm bò vàng mà xuân đức cùng khúc hồn từng ăn với nhau đến nơi kia thì ông chủ của tiệm bò vàng liền chính là đang ngồi ở cửa vừa thấy xuân đức bay về thì lao ta liền tiến lên cười hỏi xuân đức đối với thái độ niềm nợ của ông chủ nơi đây cũng không có gì lạ dù sao hắn vẫn là khách sò mà phòng đặc biệt sáu người món ăn giống như lần trước nhé ông chủ có món gì mới thì đều mang lên đi tiện thể cũng nói mọi người làm nhanh lên một chút bọn ta đã nói làm nhanh có thưởng ông chủ tiệm bò vàng nghe vậy thì vui vẻ nói vô tả công tử nói sao thì chính là như vậy mời mời công tử cùng mọi người đi lên trước đồ ăn sẽ lên ngay sau đó xuân đức nghe vậy thì gật đầu tiếp đó liền đi theo một thiếu nữ đi lên phòng đặc biệt nhìn xuân đức đi lên trên rồi thì lao chủ quán cũng như một làn gió chạy xuống phòng bếp bắt đầu đốc thúc mọi người làm việc đi vào bên trong phòng đặc biệt tìm một vị trí đẹp đẹp rồi ngồi xuống trong lúc đợi món ăn mang lên thì xuân đức nhìn mọi người hỏi lúc này nói đến cái nhiệm vụ đường nghe mọi người nói thì nơi kia chính là chỗ hốt bạc cả tí nữa ăn xong chúng ta tới đó nhìn xem một chút không k h ú c hồn lúc này cười khổ nói lao tả ta thấy ngươi vẫn làm nên tiết chế lại à, ngươi tiêu tiền kiểu này thì chẳng mấy chốc mà tán ra bại sản đâu xuân đức cười nói yên tâm tiền mọi người cùng trả tiền có phải mình ta đâu mà lo nếu ai không trả được thì cứ ghi s ố đi sao trả dần cũng được dương yến nghe vậy thì gật đầu nói đó là điều tất nhiên mọi người cùng ăn làm sao có thể bắt mình ta mình trả tiền được mỗi người một ít là xong dù sao một bữa ăn cũng chẳng tốn là bao k h ú c hồn nghe vậy thì cười khổ nói tiến nhi nếu là bình thường bữa ăn thì sẽ không tốn mấy đồng nhưng mà bữa ăn của lao tà không phải bình thường à nói ra lại sợ dọa đứng tim mọi người d i ệ p t i ế n nghe vậy thì không cho là đúng nói một bữa ăn lại có thể nhiều đi nơi nào huynh nói bội nghe nhiều tới bao nhiêu ma thạch nào k h ú c hồn giơ lên bốn ngón tay nói bốn trăm cực phẩm ma thạch một bữa mỗi nói có quý không vừa đó lao tà mời ta ăn lao vân cùng lao lâm cũng được ăn nữa đó mỗi thứ ta mua về giá cũng là mười cực phẩm ma thạch đấy k h ú c h ồ n vừa nói xong thì mọi người thoang cái n gây ra nhưng đúng vào lúc này đồ ăn cũng được mang lên cũng giống như lần trước toàn bộ mấy món ăn của tiệm bò vàng đều được mang lên xếp đầy một bản lớn tuy nơi đây có đủ loại đồ ăn từ cấp thấp cho đến cấp cao nhưng tiền thì chính tính mấy món cấp cao mà thôi nhìn thấy một bản đầy chặt đồ ăn như vậy nhưng không ai đụng đũa một đám cứ như vậy mà nhìn xuân đức thấy những người này như vậy thì không nói gì các người đi ra ngoài giết chết một con hung thú thiên vương cảnh về bán không phải đủ tiền ăn cả năm sao có gì đâu mà phải kinh ngạc như vậy a tôi nhìn gì nữa dù sao tiền là để tiêu chúng ta ăn cũng là một cách tu luyện m à tiết gì vừa nói xong thì xuân đức bắt đầu ăn k h ú c hồn tương đối quen thuộc với tính cách của xuân đức nên khi nghe hắn nói vậy thì cũng bắt đầu ăn có người dẫn đầu những người khác cũng nhanh chóng nhập cuộc không ăn thì thôi vừa ăn một miếng bọn họ liền cảm thấy ngon thôi rồi thế là sau đó chẳng còn ai nhớ tới ma thạch gì nữa một đám như hổ đói thi nhau càn quét đồ ăn trên bàn mười phút qua đi đồ ăn trên bàn đã không còn một chút dù chỉ là tí nữa tất cả đều đã trui vào trong bụng của sáu người k h ú c hồn xoa xoa cái bụng căng t ỉ n h của bản thân nói ngon thật đấy thương lâm cũng là như vậy nói đúng là ngon thật sau này hẳn cũng nên chăm chỉ kiếm tiền để ăn xuân đức nghe vậy thì cười nói nghỉ ngơi một chút tí đi tới nhiệm vụ đường nhìn xem có nhiệm vụ gì thú vị không t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười tám h a i họa bất ngờ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười tám h a i họa bất ngờ ngay lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì đột nhiên cảm thấy không gian đột nhiên bị bóp méo sau đó liền khôi phục quá trình này tuy diễn ra rất nhanh nhưng xuân đức cùng những người khác đồng thời đều có thể cảm ứng được khe nhúng mày xuân đức tự dưng có dự cảm không tốt hắn lúc này q u a y đầu nhìn qua cửa sổ vừa nhìn ra ngoài thì khỏe miệng hắn không khỏi giật nhẹ, nhẹ. cả cái tiệm ăn b ò vàng không biết bị tên nào dùng cái gì đó dịch chuyển đi rất xa hiện tại tiệm ăn b ò vàng đang nằm trên một mảnh tử địa xung quanh là đất chết màu đen k ị t khắp nơi là ma vật dích đạo thực ra thì tiệm b ò vàng cũng chỉ là một trong số ít nạn nhân mà thôi ở bên ngoài còn có rất nhiều người đồng cảnh nộ giống giống giống phô thiên cái địa ma vật từ phương trời xa xa tràn về phía bên này bọn nó số lượng rất đông d ầ m d ạ p chẳng c h ị bao phủ toàn bộ mặt đất trên k h ô n g ma khí từ cơ thể bọn nó hợp lại khiến cho bầu trời nơi đây tối t ă n mù mịt ở trong đêm tối như thế này mọi người chỉ thấy những ánh sáng xanh đỏ vàng c á p t i ể u cùng với tiếng rít g à o của đám ma vật nhìn tình cảnh này xuân đ ứ c đột nhiên nhớ đến hồi ở thế giới kiếm và ma pháp bên trong thần võ nguyên tháp lại có phiền thoái rồi đây xuân đ ứ c không khỏi than thở tịnh vân nhìn ra bên ngoài thấy cảnh tượng như vậy thì cũng không có hoảng loạn mà chỉ thở g i i nói đúng vậy phiền thoái lớn hơn rồi không khéo năm sau là ngày dô cũng nên xui xẹo thật cái này hẳn là mấy thế lực bên trong diệu linh thánh tông tranh đấu với nhau mà thôi chúng ta không may bị quấn bảo xuân n ư c gật đầu nói ừ n cái này vừa nhìn liền có thể biết mà cái này là nội bộ mâu thuẫn nói tới chúng ta cũng thật không may có biết đi tới nhiệm vụ đường cho rồi đúng lúc này một thanh â m như sấm văng lên tất cả mọi người nghe đây ta là lý phổ đức tư là thất trưởng lão của thần t h á n h thế gia hiện tại yêu cầu tất cả các ngươi đồng tâm hiệp trợ bảo vệ thiếu chủ nhà ta thoát vây một khi thành công các ngươi sẽ là khách quý của thần t h á n h thế gia chúng ta vừa nghe được lời này thì thương lâm liền cười lạnh nói tên kia hẳn bị đến đấy vậy mà muốn tất cả mọi người nghe lời hắn bảo vệ tên thiếu gia gì đó nghe thương lâm nói thì xuân đức lắc lắc đầu giải thích giờ ông đoàn mới có thể sống tên kia chẳng qua là đang tuyên dương bản thân lôi kéo lực lượng mà thôi dù có người mang lòng bất mãn nhưng lại có làm sao giữa chắc chắn phải chết cùng với một cơ hội được sống thì người ta chắc chắn sẽ chọn cái thứ nhỉ tiên tiên nói như thế vừa thể hiện ra đủ uy bức lợi dù d i ệ p đ i ế n nhìn thấy quái vật càng ngày càng tới gần thì sợ hay nói chúng ta nên làm sao đây mọi người nhanh nghĩ cách đi bằng không chúng ta đều phải chết nơi đây nàng vừa nói xong thì có mấy bóng đen xuất hiện mấy bóng đen kia xuất hiện đứng phân biệt ở hai người ngưng sắt cùng d i ệ p đ i ế n một người trong số đó hướng phía ngưng sắt nói tiểu thư chúng ta đi tụ họp cùng với người thần thánh thế ra có như vậy mới có một sinh lộ bằng không ở nơi đây chắc chắn phải chết người này âm thanh g i á n mua vừa nghe liền biết là một lão giả lão giả kia vừa nói xong còn không để cho ngưng sắt đồng ý hay không liền đã mang nàng nhảy qua cửa sổ rời đi diệp b ế n cũng là tương tự như vậy bị người mang đi thoáng cái nơi đây chỉ còn lại xuân đ ứ c khúc hồn tịnh vân thương lâm bốn người tịnh vân vẻ mặt đạm nhiên cười nói t a huynh nói nên làm cái gì bây giờ xuân đức nhún nhún mai nói g i ế t thôi chứ còn biết làm sao cùng lắm là chết xuân đức vừa nói xong thì một tiếng cười lớn văng lên ha hả cùng lắm là chết nói nghe hay lắm rất thú vị người trẻ tuổi vốn định giết mấy người các ngươi nhưng thấy các ngươi thú vị như vậy nên ta lại cùng các ngươi nói đôi câu ạ thanh â m vừa dứt một người đột nhiên xuất hiện ở bên trong căn phòng nơi đây một tên nam tử mặt béo nạ toàn thân bạch t thì ỉa cả người t o á t ra sưng ơ lạnh xuân đức thấy đối phương xuất hiện thì cười nhạt gật đầu nói ngồi xuống đi từ từ nói chuyện nhìn cái thái độ lồi lõm của xuân đức cùng nghe được mấy lời như ra lệnh của xuân đức thì tên nam tử đeo mặt nạ kia n h u n m mày lên hắn hư lạnh một tiếng sau đó nói t i ệ u tử ngươi rất ngông câu ạ cái miệm cũng rất tiện t r ư ớ hết để ta nhổ sạch răng của ngươi rồi lại nói sau vừa nói thì sát khi trong mắt hắn trợ hiện hàn quang lóe lên cả người hắn đột nhiên tiêu thất một cái hô hấp sau hắn liền xuất hiện trước mặt xuân đức có điều ngay khi hắn xuất hiện trước mặt xuân đức thì động tác hắn liền bị k i ề m hãm hắn không hiểu làm sao bàn tay xuân đức lúc này lại đang bóp lấy c ổ hắn lúc hắn nhìn xuân đức thì chỉ thấy xuân đức đang như c ư ờ i như không nhìn hắn nhìn thấy nụ cười tà ác tiết thì đột nhiên một cảm giác lạnh leo thấu xương chuyển từ chân hắn lên đến đỉnh đ ầ u có điều ngay lúc này trong mắt hắn lóe lên lạnh lùng cùng sự châm chọc nhìn xuân đức cũng ngay lúc này ở bên cạnh xuân đức một bóng đen khác đột nhiên hiện ra. hàng quang lóe lên một thanh ma kiếm hướng thẳng đầu xuân đức mà chém xuống nhưng vào lúc này xuân đức vỗ tay một cái xuống bàn ẩm toàn bộ chiếc đua ở trên bàn bay lên sau đó đồng hóa thành ánh sáng bắn về phía sau xuân đức tốc độ của những chiếc đua kia cực nhanh nhanh tới nỗi ma kiếm còn chưa kịp chém tới xuân đức thì những chiếc đua kia liền đã bắn đến trước người tên áo đen vừa mới xuất hiện tên áo đen thấy vậy thì khinh thường hắn vận chuyển hộ thể ma khí ngăn cản cùng vận dụng một kiện bảo giáp ngay lập tức ở bên ngoài cơ thể hắn hiện lên một tầng ma khí cùng một kiện bảo giáp đen kịp Vốn tên ư như nhưng n an toàn, nhưng không g chiếc vậy vô y đã đua trực tiếp số u x p h áo hộ thể ma khí thủng tên ma đâm của kia, sau đó b giáp như xuyên đen ậ u phụ. Phúc phúc phúc. Tên áo đ vừa mới xuất hiện trong nháy mắt biến thành cái tổ hong chết đến không thể chết lại bị thi thể tàn tạ của tên kia vô lực ngã xuống mặt đất ma kiếm đang cầm trên tay cũng đồng thời rơi trên mặt đất phát ra âm thanh len ken nhìn thấy đồng bạn của mình chết tên nam tử đeo mặt nạ cả người phát run hắn không dám tin tưởng đây hết thể là sự thật hắn nhìn cái thi thể như cái tổ o n g nằm bên trên sàn nhà mà n g ư ờ ra v ề phần những người khác cũng là như vậy đến cả lao q u á i trọng sinh như tịnh vân cũng đều không khỏi kinh ngạc duy có chính chủ xuân đức là xem như không có việc gì hắn lúc này mỉm cười nói đừng ép ta phải dùng bạo lực nên học văn bây giờ thì ngồi xuống từ từ giải bậy nỗi tâm sự nào xuân đức vừa nói vừa dùng một tay vô vô mặt tên thanh niên cứ mỗi lần như vậy thì tên kia đều run lên một lần chương một nghìn năm trăm mười chín mạnh nước ngầm quần quận t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười chín mạnh nước ngầm quần quận nhìn tên thanh niên bạch tí đeo mặt nạ đang ngồi ở bên cạnh xuân đức không mặn không nhạt hỏi một câu nói một chút bên ngoài là có việc gì xảy ra thanh niên bạch đi nghe vậy thì theo bản năng lắc lắc đầu hắn có phần sợ hay nói ta không biết cái gì cũng không biết ngươi có giết ta thì ta cũng không nói nghe thanh niên meo mặt nạ nói vậy thì xuân đ ứ c kinh ngạc có điều ngay sau đó thì hắn cười nhạt trong mắt hắn lóe lên ánh sáng l ệ n h l é o khẽ vây tay một cái mấy cây búa khí trước vừa bị hắn dùng làm ám khí ném đi giờ lại bay trở về rơi vào trong tay hắn không nói một lời xuân đ ứ c liền lấy ra bốn năm chiếc đua sau đó trực tiếp cắm thẳng vào bên trong thân thể tên kia phúc phúc phúc mấy cây đ ú a trực tiếp đâm xuyến qua trần tên thanh niên meo mặt nạ máu tươi p h ụ ra tên thanh niên bị như vậy thì chỉ cắn răng không rên một tiếng cũng không nói lời nào nhìn thấy vậy thì xuân đức lại cười tay hắn buốc lên diện hồn diễm cây lúa hắn đang cầm cũng búp lên một tầng hỏa diễm màu tím yêu dị phúc một cây búa khát trực tiếp xuyên thủng qua bụng tên thanh niên m è o mặt nạ trong n g á y mắt tên kia liền cảm nhận được đau đớn tột độ cảm giác linh hồn hắn như vừa bị ai đó đâm một cái hắn lần này nhịn không được hét thảm a a a a a có lẽ do quá đột đột tên kia há miệng hét kiểu nào mà hai bên k h ỏ miệng hắn rách ra rách đến gần m a n h a i ngay lập tức đại lượng máu tơi b phúc a thấy tên kia vẫn không nói gì xuân đức cũng không có vội hắn cứ đợi cho tên thanh niên b e o mặt nạ kia hét thảm xong một tiếng thì lại đâm thêm một cây búa phúc a phúc a phúc a cứ như vậy thoáng cái trên người bạch đi thanh niên đã tắm một nắm đũa lớn vì số lượng đũa có hạn nên xuân đức trực tiếp nhặt mấy cái xương ở trên bàn mà đâm vào cơ thể tên thanh niên bạch đi có điều tên kia cũng rất ngăn g dạng bị đau như vậy nhưng vẫn không há miệng nói cái gì xuân đức thấy vậy thì cũng có phần bội phục dũng khí tên này có điều hắn cũng rất thích những kẻ cứng đầu thế này ép cho đám này khai ra đúng thật là một thành quả đũa cũng hết sương cũng hết xuân đức lúc này bắt đầu rút móng tay tháo lần lượt các khớp xương của tên kia ra chứng kiến một màn khủng bố như vậy thì ba người khúc hồn thương lâm đều là t ú i đầu nôn thốc nôn tháo bao nhiêu thứ vừa ăn vào trong bụng lúc này đều phun sạch ra bên ngoài duy chỉ có tỉnh vẫn là hơi nhữ mạnh nhưng vẫn chăm chú mà nhìn nhưng đừng nhìn mặt ngoài hắn bình tĩnh thực tế trong lòng hắn cũng phát lạnh xuân đức mạnh mẽ cùng tàn nhẫn vượt xa hắn tưởng tượng lâu rồi chưa c ấ y ghép người với động vật nào nhìn cho ở đây đẹp đẹp một chút còn mang ngươi về làm cảnh trưng bày trong bộ sưu tập của ta xuân đức có phần suy tử hỏi ra một câu tên thanh niên nghe tới đây thì rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh nữa hắn b ộ i nói ta nói ta nói hết ta biết cái gì đều nói xuân đức nghe vậy thì cười nói làm sao lại thay đổi quyết định rồi không phải lúc trước ngươi nói dù có giết người thì ngươi cũng không nói đó sao mà thôi nếu ngươi đã chịu hợp tác như vậy thì ta cũng rất vui lòng nói xong ngươi liền có thể đi rồi bây giờ nói một chút tình hình thực tế nơi đây đi là ai với ai đang tranh đấu tên thanh niên bạch tí đeo mặt nạ nói là nội chiến của thần thánh thế gia hiện tại là thời kỳ nhạy cảm của thần thánh thế gia bọn họ đang tuyển chọn cho đời gia chủ kế tiếp đám con cháu có tư cách kế thừa chức vị gia chủ lúc này đấu tranh kịch liệt nơi đây là do hai vị tam công tử cùng ngũ công tử làm ra tam công tử muốn giết ngũ công tử nhẹ gật đầu xuân đ ứ c tiếp tục hỏi thế diệu linh thánh tông không quản việc này sao nghe nói bên trong tiên ma viện cũng cấm giết người còn gì thanh niên bạch đi nghe vậy thì giải thích việc này đã được cao tầm của diệu linh thánh tông n g ầ m đồng ý với nhau rồi nếu như đám con cháu của thần thánh thế gia kia không phải gây ra việc gì quá lớn thì mấy vị quyền cao chức trọng của diệu linh thánh tông sẽ nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua về phần thiên ma viện cấm tranh đấu cái đó cũng là sự thật vì thế mà mới có tình cảnh lúc này nơi đây là bên ngoài thiên ma viện có tên là hoàng điệu tử thần tịnh vân lúc này đột nhiên hỏi một câu bọn họ tranh đấu khiến liên lụy nhiều người như vậy mà phía bên trên vẫn mặt kệ sao bà nhi thanh niên nghe tịnh vân hỏi thì cười lạnh lùng nói cũng chỉ là chết một đám con sâu cái kiến mà thôi ai lại sẽ quan tâm chứ ngươi tưởng bản thân đắt giá l ắ m sao nơi đây gọi là thiên ma viện tụ tập nhân tại khắp nơi cái này cũng chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi thực tế đám các ngươi là một lũ người mới có hơi chút tiềm lực bồi dưỡng mà thôi đừng nói chỉ chết vàng người thậm chí cả bạn. hàng chục b ạ n thì phía trên cũng không mảy may để ý tới kẻ yếu thì nên có giác ộ sau khi hắn nói xong thì hướng về phía xuân đức hỏi đ ạ i nhân ta đã nói xong tất cả bây giờ ta có thể đi được chưa xuân đức b ẻ mặt mỉm cười gật gật đầu nói đương nhiên là có thể đi được rồi chúc ngươi lên đường bình an vừa nói xong thì xuân đức tiện tay vô ra một cái ô m đầu tiên kia lập tức bị v ồ n á t dây góc trắng hồng văng tung tóe thi thể không đầu cùng cái ghế đang ngồi của hắn lúc này cũng bay ngược về phía cửa ra vào ngay vào lúc này một âm thanh lạnh lùng băng lên các ngươi mấy con chuột này cũng thật to gan các ngươi lại dám cả gan không nghe theo mệnh lệnh của t r ư ở n g lão các ngươi nghỉ trốn ở nơi đây là có thể an toàn sao thanh âm b ừ a hạ một tên trung niên đại hán bước qua của chính đi vào bên trong này có điều hắn vừa bước vào thì liền bị vô số dịch l ó c trắng hồng dính lên người cùng lúc đó bịch d ầ m d ầ m thi thể không đầu cùng cái ghế ngồi của tên thanh niên bạch đi lúc trước cũng đồng thời rơi xuống trước mặt tên kia vốn còn đang định nói cái gì những lúc này đây tên kia liền cứng đơ đứng ở nơi đó không nói được lời nào chương một nghìn năm trăm hai mươi mạch nước ngầm của cuộn một chương một nghìn năm trăm hai mươi mạch nước ngầm của cuộn một lại nhìn thấy có người tới mấy người khúc h ồ n thịnh vân thương lâm đều không khỏi cảm khái trong lòng người chán sống thật nhiều không đâu lại dây vào tên sát tinh kia lúc này đây bọn họ cũng biết xuân đức vì sao khi trước đi lên giới thiệu lại nói về sát sinh thuận miệng như vậy rồi vì tên này quả thực lấy sát đạo làm con đường để hắn bước lên đỉnh lấy giết chóc làm thú vui đối với tên này mà nói thì giết chóc hẳn là một thú tiêu khiển tao nhã xuân đức nhìn người trung niên vừa bước vào hỏi ngươi vừa nói cái gì ấy nhỉ ngươi gọi ai là con chuột lời còn chưa dứt thì thân ảnh xuân đức đã biến mất lúc hắn xuất hiện thì đã là ở trước mặt tên trung niên kia một tay đâm sâu vào lồng ngực hắn bóp lấy trái tim xuân đức rút tay ra kéo theo trái tim để lại một cái lô máu to đủng trên ngực tên trung niên kia tiếp đó hắn liền có chân đ ạ p một cước vào ngực tên kia ẩm dưới một cước này tên trung niên kia lập tức như viên đạn pháo đâm sầm vào vách tường tạo nên một cái hố hình người làm xong mọi việc xuân đức như không có việc gì hắn cầm quả tim còn đang đ ậ p b ị c h b ị c h trên tay kia vừa ăn vừa đi tới bên cửa sổ đứng nhìn hoàn cảnh phía bên dưới lần này dù là tịnh vân lão quái trọng sinh sống lại thấy một màn như thế cũng phải nuốt nước miếng hắn lúc này cảm thấy cần phải tránh xa tên hung thần này ra xa được bao nhiêu thì xa bấy nhiêu đ ờ i trước hắn gặp đ á m biến thái nhưng còn chưa thấy tên nào biến thái như xuân nước cả đ á m trước trước kia hắn gặp tên nào lúc giết người hay ăn người mà không phải bộ dạng dữ thợn điên điên k h ủ n g k h ủ n g nhưng tên vô tả trước mắt này thì khác hắn giết người hay ăn tim người đều giống như là việc nhỏ nhặt không đáng kể cứ như việc kia là một phần trong cuộc sống của hắn rồi vậy điều này mới chính là điều khiến cho tịnh vân cảm thấy ớ lạnh tịnh vân nghĩ thế cũng không sai thực tế xuân đức cũng không ý thức được việc hắn làm ở trong mắt người khác là vô cùng tàn nhẫn khát máu biến thái bệnh hoạn gì đó bởi vì hắn quen rồi giết người nhiều quá cũng quen cảm rất rồi giờ giết người đối với hắn cũng chẳng khác gì giết chết đám sâu bọ cả khác một điều là giết sâu bọ thì hắn n g ạ i b ẩ n tay còn giết người thì không bởi vì người là lương thực của hắn mà cũng giống như cơm hàng ngày vậy có ai lại đi c h ê cơm bẩn bao giờ cũng vì không ý thức được việc làm của mình gây sự sợ hãi cho người khác nên xuân đức khi thấy ba tên kia cứ nhìn hắn như chuột thấy mẹo đồng dạng thì không khỏi kỳ p h á hỏi ba tên các ngươi ở đó làm cái quỷ gì tới đây nhìn xem chém giết bên ngoài này vui lắm khúc hồn tịnh vân thương lâm nhìn thấy xuân đức từ vẻ mặt cho đến khí chất cũng không thay đổi gì so với lúc bình thường thì không khỏi cả người lạnh toát nhất là khi thấy tên kia cứ vô tư hồn nhiên gặm từng miếng từng miếng tim trong ba người tịnh vân dù sao cũng là l a o k h á i trọng sinh cảm nhận xuân đức không có bất kỳ ác ý gì với bản thân cùng với ba người khác thì lúc này cũng không e ngại mà tiến lên có tịnh vân đi trước thương lâm cùng khúc hồn cũng đồng thời đi tới gần nhìn thấy tịnh vân đứng bên cạnh xuân、đức、đưa ta quả tim bị cắm mất phần ba hỏi an không còn tươi lắm tịnh vân lắc đầu nói vẫn là lao tà ngươi ăn một mình đi ta không thích ăn đ ồ sống xuân đức nghe vậy thì vẫn chuyển một chút b u ồ n nguyên ma diễm cấp hai xẻo xẻo trong nháy mắt trái tim liền chín thương tức hắn lại đưa cho tịnh vân nói chín rồi ă n đi giàu dinh dưỡng tịnh vân lần này cũng không từ chối mà nhận lấy tiếp đó hắn hít hít mấy cái rồi cũng cắn một miếng lớn vừa nhai n ổ m nhòm hắn vừa nói mùi vị không tệ ăn thứ này gia tăng thật lớn tốc độ khôi phục ma lực bên trong cơ thể mà lao tà ngươi nói chúng ta nên làm cách nào thoát khốn ta biết lão có cách cả lắc hồn c đầu tịnh vân chém đinh trả sát nói chạy sao được có chạy ra rồi cũng bị ngăn lại mà thôi đám người đi theo cũng phải chết sạch ngoại trừ tiêu sát hồn ngưng cùng diệp phi đến là còn có một chút cơ hội sống về phần chúng ta ở nơi này nếu đánh lui được đám quái vật đi lên trên đây liền an toàn n é tiếp m ô lên cười ta, Xuân bốn cười Đức cái cái ta, phất tay một cái, cái g bay tới bên này. Hắn ngồi xuống một cái sau này, vậy tới một ngồi cái nói, ngồi vui đi, hắn xuống xem cuộc cứ đó đã về h ầ n ngăn cản đó á quái m kia Tiếp vật ta. cứ để đ hắn hắn lại ném ra một viên trâu nhỏ màu xanh viên trâu nhỏ màu xanh kia nổ tung hóa thành một tấm kết giới mỏng mảnh bao phủ bốn người vào bên trong thoáng cái thân ảnh của bốn người mở đi rồi hoàn toàn biến mất cảm nhận được điều này ba người khúc hồn tịnh vân thương lâm đều không khỏi kinh ngạc nói thật kỳ diệu tiếp đó bốn người ngồi bốn cái ghế hai chân gác lên thành cửa sổ sau đó vừa cười vừa nói bàn luận đánh giá tình cảnh bên ngoài thực ra vừa cười vừa nói thì chỉ có xuân đ ứ c cùng tị vân về phần hai tên kia thì sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người cứ liên tục r u lên làm gì còn cười được phía bên dưới lúc này đây đám người thần thánh thế gia gì đó đang điên cuồng trùng kích đàn quái vật muốn chạy thoát ra bên ngoài thì một đường sinh lộ có đ i ề u quái vật kia cấp bậc không cao nhưng thắng ở số lượng nhiều chết con này lại có con khác thay thế bọn nó liên tục tấn công khiến cho đám người kia tiến lên cực kỳ gian nan mới đầu còn có thể nhanh chóng tiến lên nhưng càng về sau thì càng yếu đến cuối cùng không những không tiến lên mà còn bị ép lùi lại Trung bình thì bình cuối ứ mỗi cái lại có hô hấp thì lại có tên t sĩ chết cùng bọn họ lầm vào tình cảnh chờ chết mấy ngàn người bị đàn quái vật vây vào trong thập tử vô sinh nhìn thấy cảnh này thì xuân nước nói xem ra không có bất ngờ rồi cuộc chơi chấm dứt t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi mốt bị phát hiện t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi mốt bị phát hiện xuân đức mới vừa nói cuộc chơi chấm dứt thì một âm thanh có phần g i à n mua văng lên mấy con chuột nhát hóa ra các ngươi trốn ở đây các n g ư ơ i đám chuột nhát này vậy mà dám giết người người của thần thanh thế gia chúng ta âm thanh â m còn chưa dứt thì một tiếng nổ mạnh liền văng lên tiếng nổ mạnh kia là do lão giả vừa mới lên tiếp vanh xuống m ộ t quyền xuân đức nhìn thấy cảnh này thì rất kinh ngạc nhưng lúc hắn chú ý đến con ngươi của lão giả thì hiểu ra đôi con mắt của lão giả kia chỉ có chòng trắng không có cái khác cái này hiếm thấy thiên mục m ạ n nhãn có thể nhìn thấy các loại ảo thuật che giấu ẩ nấp nhìn qua ba người khúc hồn tịnh vân thương lâm đang sợ hai ở bên cạnh xuân đức bình tĩnh nói xem ra có phiền phức rồi mọi người trước hết rời đi nơi đây cứ quay trở về thiên ma viện trước đi ta sẽ về sau nói xong thì xuân đức liền lấy ra ba tấm phi thiên thần phần đánh lên thân thể của ba người khúc hồn tịnh vân thương lâm thần phụ kích hoạt bạch quang hiện lên bao trùm lấy ba người vào bên trong bạch quang chỉ hiện lên một cái ngay sau đó liền biến mất biến mất cùng với nó còn có ba người khúc hồn tịnh vân thương lâm đáng lý ra thì ba người khúc hồn tịnh vân thương lâm không còn khả năng rời đi nữa lúc trước xuân đức là định giết luôn ba người bọn họ cùng với tất cả những người ở nơi đây có đ i ề u nghĩ lại thấy ba tên kia cũng không đến nỗi tệ nên xuân đức mới giữ lại mạng sống cho họ vì vậy ở thời khắc mấu chốt hắn lại cho ba người một tấm dịch chuyển phù mà rời đi nơi đây ba người rời đi thì cũng là lúc cuộc vui của hắn bắt đầu ánh mắt hắn nhìn về phía lao giả bên ngoài kết giới nổi lên nụ cười tà dị lao nhị lao tam lao tứ đi ra ngoài chơi nào cũng đã lâu lắm rồi chưa vui vẻ một lần hôm nay cũng là nên giải khoe một chút hắn vừa dứt lời thì bóng ảnh long sát nguyên ma đồng loạt hiện ra bọn họ giống như chỉ chờ xuân đức nói ra lời này vậy bóng ảnh vừa xuất hiện thì liền nhìn về phía lao giả vừa mới công kích kết giới nơi đây âm bóng ảnh vươn tay ra trực tiếp xuyên thủng kết giới xung quanh nơi đây tay hắn nhanh như c h ư ớ c ngay lập tức liền bắt được lao giả kia lao giả kia đột nhiên bị biến hóa trước mắt dọa cho ngây người hắn vốn còn đang nghi hoặc là vì sao bên trong kết giới liên tục cảm nhận được khí tức cường đại tràn ra nhưng còn chưa để hắn hiểu vì sao thì liền đã có một bàn tay đen tui tóm lấy của hắn lúc này đây khi hắn nhìn thấy xuân đức bóng ảnh long sát nguyên ma cam nhận được khí tức trên cơ thể bốn người tản mạn đi ra thì nước tiểu không tự chủ được chảy ra hắn run sợ nói các vị đại nhân là là tiểu nhân có mắt như mụ quáy dày đến các vị đại nhân các vị đại nhân có đại thượng mong tha cho tiểu nhân một mạng b s bên ngoài kết giới không thể nhìn vào bên trong vì thế mà lao giả kia mới không biết chuyện gì xảy ra ở bên trong nhưng đáp lại hắn làm ộ t cái mồm to đầy răng bóng ảnh há lớn miệng sau đó cắn xuống p h ậ m lao giả kia giọng nói im bặt mà dừng nửa phần thân trên của hắn bị bóng ảnh cắn mất máu tươi từ bên trong nữa phần thân thể còn lại mạnh mẽ phun ra răng rắc răng rắc bóng ảnh nhai n g a i vài cái sau đó nuốt xuống tiếp đó lại bỏ nữa phần còn lại vào bên trong miệng tiếp tục n g a i nuốt rắc rắc răng rắc tiếng xương cốt vỡ nát vang lên trong đêm tối nhưng ngay sau đó liền dừng lại bóng ảnh chép miệng nói cao vực đúng là nơi tốt tùy tiện liền gặp được một tên thần vương c ả n h trung kỳ đám này mùi vị thật ngon xuân đức nghe vậy thì gật đầu nói nơi đây cường giả không thiếu nhưng chúng ta muốn phát triển ở đây là không có khả năng dù sao nơi đây ở dưới sự t h a i quản của rượu linh thánh tông một khi chúng ta ở nơi này phát triển liền sẽ gặp phải đàn áp có điều ngoài sáng không được thì trong tối ngày mai lão tam cùng lao tư sẽ phụ giúp n g ọ c vân đi ra bên ngoài c h i ê u mộ cao thủ nguyên ma cùng long sắt nghe vậy thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng vào lúc này nguyên ma lại hỏi thế đám cường giả nơi đây thì sao là thu nạp vẫn là an đại ca nết môi cười t a xuân đức nói nơi đây đều là bãi săn của chúng ta chỉ có con mồi được rồi đi thôi nói xong thì xuân đức liền bay ra bên ngoài long sắt bóng ảnh nguyên ma đồng thời bay theo sau khi bay vào bên trong đàn quái vật nơi đây thì xuân đức ba người không hẹn mà cùng bắt đầu triển khai đồ sát b ố n dĩ cuộc vui mới bắt đầu nhưng vì nguyên ma tên kiên lỡ tay một cái cuộc vui thời gian bị rút ngắn đi hơn phân nửa sau khi bay lên bầu trời đêm nguyên ma h ã t lớn phong n g u y ệ t thanh âm của nguyên ma vang vọng cả một phương thiên địa khiến phiến thiên địa nơi đây cũng vì một tiếng giống của hắn mà lắc lư vài lần tiếp đó cùng phong khủng khiếp nổi lên ở bên trên bầu trời trời đêm thoáng cái xuất hiện hàng triệu triệu mặt trăng khuyết phát ra ánh sáng lạnh những mặt trăng này cũng không phải mặt trăng bình thường mà là do thái cổ cương phong diễn sinh từ h ố n độn cương phong mà hình thành ngay khi những mặt trăng này hình thành một loại cảm giác sợ hãi dâng lên bên trong lòng mỗi người tất cả q u á i vật lẫn đám tu sĩ ở phía dưới đều không tự chủ được mà nhìn lên phía trên bầu trời c ũ ngay n g vào lúc mọi người đang choáng ngập trước cảnh tượng xảy ra thì nguyên ma lần nữa hết lớn đều đi chết cả đi thời lời nói của hắn hạ xuống ở bên trên bầu trời triệu triệu mặt trăng đồng loạt hạ xuống mỗi mặt trăng hóa thành một bệ ánh sáng bắn xuống phía dưới triệu triệu mặt trăng tạo nên một cảnh tượng lộng lẫy vô cùng ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ấm tiếng nổ lớn liên tục vang lên không dứt bên thai xuất nước ở bên trong những tiếng nổ lớn kia còn có tiếng hét thê lương tuyệt vọng a a a a không muốn tiếng quái vật g i í t gào giống giống trong một cái s á t na khí triệu triệu phong nguyễn hạ xuống vô tận quái vật trong nháy mắt bị c h é m g i ế t mặt đất bị bổ ra vô số vết rách nhiều nơi còn hiện ra những b ự c thẳm nhìn không thấy đáy nhìn thấy cảnh này thì xuân đức không biết nói gì cho phải vốn còn muốn thoải mái một chút nhưng nguyên ma chỉ dùng r a chiêu này liền g i ế t gần như toàn bộ kẻ ở nơi đây rồi có khí liền g i ế t toàn bộ cũng nên chương một nghìn năm trăm hai mươi hai lễ cảnh lại thì làm sao chương một nghìn năm trăm hai mươi hai lưu ý có nhiều đạo hữu sẽ thắc mắc vì sao long sắt và nguyên ma cũng có thể mạnh lên được hay vì sao khi xuân đức tấn cấp thì hai người kia cũng mạnh lên theo mình xin giải thích thế này long sắt cùng nguyên ma sở hữu thân thể là hỗn độn tiên thủy cùng hỗn độn c ư ờ n g phong có điều do linh hồn hai người có hạn nên hiện tại chỉ có thể phát huy ra một phần thực lực của thân thể vì thì muốn cho hai người mạnh lên một là phải để bọn hắn cắn n u ố t sinh linh để vừa tăng linh hồn vừa tăng cường thân thể hai là xuân đức phải mạnh lên nên nhớ xuân đức có mối liên hệ với ba người ảnh sắc ma linh hồn ba người kia liên quan trực tiếp với xuân đức và ngược lại bên trong linh hồn của xuân đức cất chứa sắt tinh là nguồn gốc linh hồn của long sát cất chứa ma tinh là nguồn gốc linh hồn của nguyên ma cất chứa ma niệm là bản mệnh của bóng ảnh vì vậy khi xuân đức lớn mạnh linh hồn thì ba người kia linh hồn cùng vì đó mà tăng lên linh hồn lớn mạnh thì có thể phát huy ra càng nhiều tiềm năng của thân thể đến đây mọi người đã rõ chưa rồi chứ hạ quả nhiên sau khi một chiêu phong nguyện qua đi ở bên trên mặt đất liền c h ố n g chân không thấy một h a n nhưng ngay lúc xuân đức định chửi cho nguyên ma một trận thì từ bên dưới lòng đất bay lên đại lượng bóng người nhìn sơ qua có đến hai mươi người trong số đó có người quen của xuân đức là ngưng sắt cùng dự kiến về phần những kẻ còn lại hắn không biết mà h a i có điều xuân đức thì biết hai người kia nhưng hai người kia lại không biết hắn đơn giản bởi vì lúc hắn gia nhập diệu linh thánh tông là dùng diện mạo giả còn bây giờ thì hắn dùng diện mạo thật của bản thân quan sát hai mươi người trước mắt bóng ảnh nói có đến ba tên tinh đế cảnh hai tên vừa bước vào trung kỳ một tên đã là hậu kỳ xem ra có chút khó giải quyết rồi đây đại ca xuân đức gật gật đầu nói có điểm khó giải quyết thật nhưng mà đám kia chạy được chứ những người khác làm sao chạy ở đối diện mấy tên tinh đế cảnh cường giả nghe được cuộc đối thoại của xuân đức cùng với bóng ảnh thì nhữ mày thật chặt lúc này một lão giả mặc cá đầu đã không có tóc ánh mắt lao ta như con rắn độc nhìn chằm chằm xuân đ ứ c nói ngươi đã có gan đ ắ c tội với thần thánh thế ra chúng ta vậy có dám xưng tên ra không nghe vậy thì xuân đ ứ c cười lạnh nói nói ra để sau này các ngươi tiện trả thủ ả ta lại cũng không có ngu như ngươi chúng ta vốn cũng không có k i ể u đán gì vậy mà đám các ngươi cứ năm lần bảy lượt tới giết ta ngươi nói là nên tính món nợ này thế nào đây lão giả kia nghe vậy thì giận quá thành cười hắn lạnh leo nói t h ừ ngươi không nói thì tưởng rằng lão phu không thể điều tra ra sao một khi điều tra ra thì toàn bộ thế lực của ngươi đều phải chết lão giả vừa nói xong thì một tên to con đứng ở bên cạnh cũng là giận dữ nói không cựu không đoán ngươi giết nhiều người của gia tộc chúng ta như vậy còn nói không cựu không đoán ngươi lại còn muốn bằng đàn dao ta còn muốn hỏi ngươi làm sao bàn g i a o đây n g ư ơ i giết nhiều người của gia tộc ta như vậy lại còn đã thương hai vị thiếu chủ các ngươi là lấy cái gì ra bàn g i a o hay vẫn là lấy mạng gia đ ề n xuân đức nghe đối phương nói lý thẳng khí hùng như vậy thì kinh ngạc hắn lúc này hỏi lại một câu thế các ngươi không bày ra cái trò mèo này thì sẽ có người chết sao là các ngươi có lỗi trước hay là bọn ta có lỗi trước bây giờ các ngươi lại đổ mọi trách nhiệm lên đồ ta Đúng lúc xuân đức đang nói còn h thì Lão giả có vị tinh đế cảnh thất trọng đột nhiên la hoảng、lên. Chết thiệt, trong không khí chiêu mình phát hắn không hắn nhanh, ảnh phụ trách Lão giả kia. Lão tam Lão tư phân u tu Xuân y ệ biệt n trọng lên. trong cũng nữa, nói đột biết tam tư lao la lao lao lao của kìa, giả giác, giả giả hai người có có độc. Đức c vị bị đế đã bộ ám lại, lâu kia về phần nhâu không đám chưa ầ n quan Xuân còn tâm. Đức c nói hết câu thì ba người bóng ảnh long sát nguyên ma đã đồng thời bay lên giết về phía ba tên tinh đế cảnh cùng lúc này xuân đức sử dụng tiên độc long nhận triệu hồi ra tiên độc long cùng ví phụ dung ngay khi xuân đức vừa kích hoạt hai năng lực này của thiên độc long nhận hắn cảm thấy bên trong thân thể long nguyên thoáng cái hàng tới đáy cốc linh hồn lực trực tiếp tiêu hao ba phần cùng lúc này ở bên trong thiên địa thoáng cái xuất hiện ba con thiên độc long khổng lồ hình thể con nào cũng như toàn núi lớn diện mạo dữ tận cực kỳ cả người bọn nó tản mạn ra hung sát chi khí đồng thời từ trên đại địa đột nhiên cách ra một cái mầm cây cái cây kia lúc đầu chỉ to bằng ngón ú t nhưng sau một khắc liền hóa thành khổng lồ cao hơn mấy trăm mét ngay khi đ ô n g hóa kia biến lớn thì cả thân thể nó tản mạn ra tinh quang màu tím huyền n o ba tên tinh đ ế cảnh cường giả đang chiến đấu với mấy người bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma sau khi tiếp xúc với ánh sáng màu tím của túy phụ dung phát ra thì sắc mặt đại biến đây là thứ quỷ gì vậy mà trực tiếp g i a m cầm ba thành lực lượng của ta một tên tinh đ ế cảnh tứ tần g đang chiến đấu với long sắt la hoảng bốn hắn đã bị trúng độc của xuân đức khiến cho chiến l ự c phát ra đã không v à m v ẹ hiện giờ còn bị áp chế đến từ túy phụ dung thì hoàn toàn lâm vào trạng thái bị đánh hắn vừa la lên thì một người khác đang chiến đấu với nguyên ma cũng thất thanh nói thứ chết tiện này vậy mà đang hấp thu đi máu cùng ma nguyên bên cơ thể ta nghe hai tên kia là lên thì lão giả đang chiến với bóng ảnh gầm lên. còn không nhanh hủy nó đi ở đó mà chít chít méo mó cái gì được lao giả cảnh t ỉ n h hai người kia lập tức muốn rứt ra khỏi chiến đấu trước tiên tiêu diệt cái cây quái dị phía bên dưới nhưng mà ý tưởng tốt đẹp thực tế phú phảng long sắt cùng nguyên ma không khác gì keo dán cho rứt thế nào cũng rứt không ra có điều ba người bọn hắn rứt không ra nhưng vẫn còn những người khác mà nơi đây còn mười bảy người nữa trong đó có đến mười hai tên là thần vương cảnh hậu kỳ một tên là trung kỳ còn lại bốn người khác thì tu vi không đáng nhắc tới bốn dĩ mười hai tên thần vương cảnh cầm chân ba con thiên độc long cũng không phải việc gì khó lúc này nghe được lão giả kia hét thì liền có hai người xông lại t ú y phụ dung dùng hung khí hung hăng đánh xuống xuân đức thấy thế cũng không có ngăn cản hắn cũng muốn nhìn xem cây t ú y phụ dung kia khả năng kháng vật lý thế nào nhưng mà để xuân đức thất vọng rồi khi hai tên thần vương cảnh kia vừa tiến tới gần t ú y phụ dung thì đ ô n g hoa chưa n ở kia đột nhiên rung lên một cái từ bên trong đ ô n g hoa chuyển ra một âm thanh nhẹ nhàng vô cùng hai tên thần vương cảnh vừa nghe được âm thanh này thì liền từ trên trời rơi xuống phía dưới đất xuân đức thấy vậy một màn thì kinh ngạc nói làm sao còn có năng lực mộng mị nữa cái hệ thống phụ trợ của lao n u y ễ n như cức năng lực mạnh thế này mà không thống k nói đến cuối thì xuân đức lại mắng vô địch một câu nhưng nhớ tới điều gì xuân đức lúc này sử dụng tâm linh truyền â m nói lao nhị lao tam lao tứ ba người bọn đệ cứ câu giờ như vậy không được đánh quá mức để đám k i u t kinh sợ mà chạy mất giả vờ cũng bị túy phủ dung của ca gây suy yếu đi đợi năm phút đến lúc hoang ợ khi đó có thể bắt được ba tên này ba người bóng ảnh long sắt cùng nguyên ma nghe vậy thì ngay lập tức thi hành giả vờ bản thân cũng bị ảnh hưởng bởi ánh sáng màu tím từ túy phủ dung không những thế bọn họ còn tỏ vẻ yếu thế để cho ba người kia chiếm thượng phong nữa v ề phần xuân đức thì đang giả vờ thao túng mấy con thiên độc long cùng túy p h ụ dung mà không thể dành tay tham chiến nói hắn giả vờ thì cũng không không hoàn toàn như vậy thực tế hắn vẫn luôn đang khống chế mấy con thiên độc long cùng túy p h ụ dung hắn phát hiện một điều ba con thiên độc long sau khi đã gọi ra thì cũng không cần linh hồn lực duy trì nhưng túy p h ụ dung thì liên tục hấp thụ linh hồn lực của hắn xuân đức đoán chừng nó liên tục hấp thụ như vậy là để trở đến lúc nở hoa chương một n r ă m hai m ư càng đông càng vui chương 1523, càng đông càng vui thế cục lâm vào trạng thái rằng co bên phía thần thánh thế gia hoàn toàn áp đảo trước nhóm người xuân đức có điều tuy rằng áp đảo nhưng lại không thể kết liễu được mấy người xuân đức sau khi giao chiến được vài ba phút thì mấy tên tinh đế cảnh của thần thánh thế gia chỉ cảm thấy trong lòng một trận p h i ê n mượn tuy là đẻ đối phương ra mà đánh nhưng mà đánh không chết đối phương lại mọc ra ta lại chém ngươi mọc cái nào ta chém cái đó xem ngươi có thể mọc được bao nhiêu cái tên cường giả tinh đế cảnh đang chiến đấu với long sắt lúc này đã có chút phát khủng hắn vừa mới chém rụng đầu của long sắt xong nhưng ngay sau đó lại thấy long sắt mọc ra một cái đầu mới lần này đã là lần thứ chín hắn chém rụng đầu của long sắt rồi mà thấy long sắt vẫn chưa chết thì có chút phát đ i ê n hắn phát đ i ê n long sắt trong lòng cũng là phát đ i ê n nếu không phải vì đợi chờ thời cơ tới thì hắn nào để bị người chém rụng đầu cứ mỗi lần như vậy tuy không gây cái gì t h ư ơ n g t ổ n đ ố i với hắn nhưng là khiến hắn cảm thấy biệt k u ấ t tại nhưng vào lúc này tình huống lại có biến đổi không gian bên phía trên đầu xuân n ư c đột nhiên xuất hiện ba động cực kỳ mạnh mẽ tiếp đó ba lùn khí tức tinh đế cảnh chuyển ra b bèo bèo bèo từ bên trong hư không nhảy đi ra ba người một nam hai nữ tất cả đều là ông lão bà lão ba người này vừa ra bên ngoài nhìn thấy tình cảnh chiến đấu nơi đây thì kinh ngạc bà phần có điều ba người cũng không có chú ý quá nhiều đến chiến đấu nơi đây mà đảo mắt tìm kiếm ai đó rất nhanh ánh mắt của ba người đều dừng lại trên người ngưng sát ngưng sát lúc này đang đứng với diệp y ế n cùng với hai tên công tử của thần thánh thế gia bọn họ cũng không có chạy mà đứng ở một bên nhìn trận chiến dù sao tình thế nơi đây đang nghiêng về bên phía thần thánh thế gia sau khi đã xác định được ngưng sát không có sao thì tam lão cũng nhẹ thở ra một h ờ i tiếp sau đó ba người đồng thời bay đến trước mặt ngưng s á t bái kiến tiểu thư ngươi không sao là tốt rồi chúng ta chỉ sợ tiểu thư gặp phải điều gì bất chắc một bà lão nói ngưng s á t nhìn thấy ba ông bà lão này thì nhẹ gật đầu cười yếu đất nói cảm ơn tam lão quan tâm ta không có việc gì nàng vừa nói xong thì một tên thanh niên ở bên cạnh nàng hướng phía tam lão chào hỏi văn bối thần tôn cái tên tôi xin ra mắt ba vị tiền bối mong ba vị tiền bối ra tay hiệp trợ bắt lại mấy tên tặc tử ngoài kia nghe người này nói thì ông lão mặc trường bảo màu đỏ hừ lạnh nói ta không quan tâm các ngươi thần thánh gia tộc cái gì phân tranh nhưng lần này các ngươi lại khiến cho tiểu thư nhà chúng ta lâm vào nguy hiểm việc nơi đây s o n g ta sẽ đến gia tộc các ngươi muốn thánh thiên đế một cái công đạo thần tôn nghe vậy thì cúi đầu thật sâu nói lần này là do lỗi lầm của hai người văn bối hai người văn bối sẽ thụ thật sâu giáo h ấ n lần này về phần của ngưng s á t tiểu thư thần thánh thế g i a sẽ cho tiêu ra một cái công đạo kinh xin tiền bối an tâm ông lão nghe vậy thì lại khẽ h ừ nhẹ một tiếng sau đó nhìn qua hai bà lão hai ba lão gật gật đầu ông lão lại nhìn ngưng sắt nói tiểu thư ở nơi đây đợi ba người chúng ta giải quyết việc nơi này lại sẽ mang tiểu thư trở về gia tộc ngưng s á t nghe vậy thì nhẹ gật gật đầu cũng không nói gì thêm tiếp đó ba ông bà lão liền hường phía xuân đức mà giết đi qua bọn họ đều là tinh đế cảnh cờ giả vừa nhìn liền đã biết nên ra tay từ đâu nhìn thấy tam lão rời đi gia nhập chiến trường thì thần tôn hướng phía ngưng s á t nói cảm ơn ngưng s á t cô nương ngưng s á t nghe vậy thì nhữ mày nàng chán ghét hai tên nam nhân bên cạnh mà một khi đã ghét hai rồi thì người kia dù làm cái gì cũng đáng ghét hết vì thế mà nàng cũng chẳng thèm đáp lại lúc này đây ánh mắt của nàng đang nhìn về phía người thanh niên đang đứng ở nơi xa nàng luôn cảm thấy người thanh niên kia có một cái gì đó rất quen thuộc thần tôn bị ngưng sát ghẻ lạnh thì s á t mặt có phần mất tự nhiên hắn lúc này chỉ đành cười gượng để che đi sự xấu hổ của mình một tên khác nhìn thấy hắn như vậy thì âm dương q u á i khi nói tự tìm mất mặt thần tôn vừa nghe người này nói thì ánh mắt liền trực phun hỏa có điều hắn vẫn là n h ì n xuống dù sao có tức giận cũng không được cái gì vấn đề quan trọng vẫn là chiến đấu trước mắt xa xa xuân đ ứ c nhìn thấy tam lão bay về phía bên này thì nướng mày lên ba tên này đều là trùng kỳ tinh đế cảnh hai cái tứ trọng một cái ngũ trọng đến vừa lúc h ừ n ta lần này bắt gọn đám các ngươi sau đó lại chế thành con rối mới hôm trước còn đang muốn thí nghiệm chế tạo đâu tâm niệm vừa động hắn liền gọi ra tiểu hắc tiểu hắc vừa ra liền hướng hắn túi trạo chủ nhân xuân đức gật đầu nói cuốn lấy hai bà lão kia lão g i à để ta tiểu hắc gật đầu đáp vâng chủ nhân tất cả mọi người nơi đây đột nhiên nhìn thấy bên phía xuân đức lại xuất hiện thêm một vị cường giả tinh đế cảnh trung kỳ thì ngạc nhiên không thôi mọi người đều là kẻ thông minh lập tức cảm thấy có mùi âm nhu nơi đây vì sao đối phương còn có một chiến l ư c cường đại như vậy mà không gọi đi ra mà phải trở đến lúc này nhưng mà bọn họ có nghĩ nát góc cũng không ra nguyên nhân trong lòng bọn họ càng lúc càng bất an nhưng hiện tại bọn họ lại đang chiếm thượng phong chẳng lẽ lúc này lại chạy cái này là không thể nào tiểu h ắ t m u ố n lấy hai bà lão lợi dụng thân thể cường hãn cùng bảo vật kinh người tuy tu vị ngang nhau nhưng tiểu h ắ t vẫn có thể một mình chiến hai người lúc này đây xuân đức đang đối diện với lão giả có tu vị tinh đế cảnh ngũ trọng hai người cũng không có lập tức xuất thủ mà ngưng thần nhìn nhau có điều hai người bọn họ chỉ nhìn nhau trong vài cái hô hấp thì lập tức xuất thủ nhân lúc xuân đức còn chưa lấy ra binh khí lão giả tay phải vừa động phóng đi thanh hát sắp phi lao phi đao kia hóa thành một đạo lưu quang hướng tới đầu xuân đ ứ c bàn tới xuân đức thấy vậy thì trong mắt hiện hạ à quang tay hắn hóa long c h ả o mạnh mẽ chộp lấy thanh hắc đao kia l a o giả thấy vậy thì cười lạnh nói ngưng cùng tự đại phi đao lão phu cũng dám bắt đúng thật là không biết chữ chết như thế nào có điều rất nhanh thì tiếng cười của hắn im bặt mà dừng t r ư ớ c 1524, n ă n g lực cấm thực của t ú y phụ dung t r ư ơ n g 1524, n ă n g lực cấm thực của t ú y phụ dung lúc này đây ở phía đối diện xuân đức đang nắm lấy hắc s ắ c phi đao trong tay phi đao hắc sắp kia trong tay hắn rung động kịch liệt muốn thoát ra nhưng lại không thể cùng lúc này từ trên long t r ả o của xuân đức bùng lên diện hồn diễm diện hồn diễm vừa ra liền bao lấy hát sắc phi đao hát sắc phi đao vốn đang kịch liệt d â y ruột thì trong nháy mắt dừng lại linh tính hoàn toàn biến mất phúc bảo vật bản m ệ n h bị xuân đức hủy đi khí linh đồng thời cũng hủy luôn tàn niệm của lão giả bên trong phi đao khiến cho lão giả bị phản vệ không nhẹ lao ta không khỏi phun ra bùng máu ánh mắt thì d ạ i ra nhìn thành phi đao trong tay xuân đức ngay lúc hắn vẫn còn đờ đẫn không tin vào những gì trước mắt xuân đức tay phải đang nắm phi đao vừa động hát sắc phi đao mang theo hướng thẳng đầu lão giả tiêu ra mà bắn tới. Tốc độ phi đao khiến cho lão giả tiêu ra có chút phản ứng không kịp giống như là theo một bản năng hắn đưa tay lên đón đỡ phi đao đồng thời vận chuyển hộ thể ma khí nhưng mà xuân đức đón đỡ phi đao thì không sao nhưng còn lão giả đón đỡ phi đao thì liền bị nó xuyên thủng bàn tay vẫn tiếp tục hướng thẳng đầu lao bàn tới lão giả trong lòng kinh h ã i m u ố n chết dưới tình thế cấp bách nhanh chóng như đầu hát sát phi đao mang theo diện hồn diễm bay sượt qua mặt hắn liền lưu lại trên mặt của hắn một vệ máu dài cùng phân nửa cái hai trái nếu như hắn phản ứng chậm một chút thì cái đầu hắn lúc này liền có một cái lỗ thủng rồi cảm nhận đau đớn hắn không biết xuân đức làm cách nào mà lại có thể k h ô n g chế được phi đao của hắn hơn thế nữa còn trong nháy mắt luyện hóa nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy linh hồn bản thân như bị cái gì đó thiêu đốt hắn không khỏi hét lê n lương a a a a tiểu tạp chúng n g ư ơ i lại ám ta ta đáng chết đáng chết xuân đức nghe lão giả nói vậy cũng không có tức giận ngược lại còn cười sau nguyệt ma đông hiện lên hắn k h á c quát nhất thức tinh thần tinh nguyện phong bạo vượt thì t r i ể n ra tinh thân công kích đồng thời xuân đức cũng tung ra một trường về phía ngực lão giả tiêu ra vốn đang bị diện hồn diễn thiêu đốt linh hồn khiến hắn đau đớn không chịuổi lúc này đột nhiên lại chúng nhất thức linh hồn của xuân đức lập tức cảm thấy đầu như mu trong lúc hắn còn chưa phản ứng lại thì lại bị một trưởng của xuân đ ứ c đánh thẳng lên ngực b à n h huy chỉ là ở trạng thái thái nhân loại chiến lược giảm mạnh nhưng một trưởng này vẫn uy lực vô một trưởng đánh lên cơ thể lao giả trực tiếp khi cho một kiện ma giáp trên người lao ta biến thành s á t vụn ngực lao giả cũng bị một trưởng này đánh cho lom xuống、Phục. lao giả tiểu ra phun ra một vòi máu tươi sau đồng thời như d i ệ u đứt dây bay ngược về phía sau bay tới bên dưới gốc của cây túy phụ dung cũng vào đúng lúc này cây túy phụ dung cuối cùng cũng nở hoa nụ hoa từ, từ nở ra hóa thành một nông hoa trắng tinh phát ra bạch quang dịu nhẹ nhưng rất nhanh thì liền chuyển sang màu sơn phất h Có đ theo lời cuối của nàng vừa dứt từng giọt như mắt như chân trâu từ trong mắt nàng chạy xuôi lăn dài trên má cùng lúc đó thân thể của nàng hóa thành vạn vần tinh điểm màu đỏ bao phủ toàn bộ phiến thiên địa nơi đây nhìn thấy cảnh này thì xuân đức liền biết là đã tới thời điểm rồi hắn lúc này q u á lớn thời gian không nhiều đậu thủ xuân đức vừa hét lớn thì bóng ảnh nguyên ma long sát tiểu h á c đồng thời b ộ c phát ra gần như toàn bộ chiến l ự c của bản thân không những bọn họ mà xuân đức cũng là như vậy thời gian tuy phụ dung n ở rộ chính là thời điểm những kẻ ở đây không thể sử dụng đan dược cùng thần thông đây là cơ hội bắt sống cả đám có điều tuy phụ dung sau khi n ở rộ chỉ có thể sống thêm một phút vì vậy hắn phải nhanh chóng xử lý mấy tên tinh đế cảnh nơi đây bằng không sẽ là xe cắt giá t r n g đ á n tinh đế cảnh của tiêu gia cùng thần thánh thế gian nào biết được lại sẽ có chuyện như vậy diễn ra vốn bọn họ nhìn thấy t u y phụ r u n g nở rộ liền cảm thấy bất an nhưng đã m u ộ n trong nháy mắt nữ tử kêu hóa thành hàng vạn điểm tinh quang thì vận mệnh của bọn họ đã định sẵn chết tiệt đây đều là cái bẫy đáng lý lúc trước tan nên rời đi k h ố n k i ế p trong lòng tên tinh đế cảnh hậu kỳ liên tục d í t đ ảo lúc này đây hắn không thể sử dụng thần thông chỉ có thể sử dụng nhục thể đối kháng với bóng ảnh nhưng hắn nào là đối thủ của bóng ảnh sau khi giao thủ hai ba chiêu hắn liền cả người bị thương nặng hắn lúc này muốn sử dụng đan dược khôi phục nhưng lại phát hiện đan dược mất đi tác dụng thì không khỏi cởi khổ như thế này còn làm sao đánh chiến l ự c lực vốn dĩ không bằng đối phương bây giờ lại không thể phục d ụ n g đan được để khôi phục muốn trốn cũng không thể sử dụng thần thông để bỏ trốn hắn hoàn toàn không có một cửa thắng nào cả cuối cùng hắn cố gắng đón đỡ thêm một lần nữa thì liền bị bóng ảnh một quyền đánh bại bóng ảnh sau khi đánh bại người này thì liền phong cấm ma nguyên bên trong cơ thể hắn bị phong cấm ma nguyên thì hắn có muốn chạy cũng không thể chạy bóng ảnh bên này giải quyết xong láo giả tinh đế cảnh thất trọng thì xuân đức long xác nguyên ma tiểu h á c bên này cũng giải quyết toàn bộ những người còn lại về phần đám tu sĩ còn chưa bước vào tinh đế cảnh thì xuân đức một trưởng liền đánh cho nguyên một đám thổ huyết nằm lăn trên mặt đất vừa giải quyết xong tất cả những kẻ nơi đây thì túy phủ dung cũng l ù i t à n cả cây túy phủ dung băng giải hóa thành đầy trời hồng p h ấ n sắc cùng lúc đó bên trong thiên địa nơi đây v a n g v ẳ n g mấy câu thơ thủy biên vô số một phụ dung lộ nhiệm v i ê n tri s á t vị đủng chính tự mỹ nhân sơ túy trước cường đại thanh kính dục trăng dùng sưu tầm lưu ý giải thích một chút cho mọi người biết cái cây túy phủ dung lại là từ lâu ra tư ú y nguyên duy Phụ chủ động của thiên độc long nhẫn hao linh hồn lực cùng long nguyên để gọi ra, sau khi hao linh hồn Dung tiêu sau tiêu năng động long cần cùng long cần gọi gọi là lực lực một độc trì. t kỹ của để để ra, ra liệu dành cho ai đã quên tác dụng của túy phù dung kỹ năng chủ động triệu hồi thực vật cấp năm gọi về một cây túy phù dung còn nhỏ túy phù dung có được sức sống siêu cường miễn nhiễm toàn bộ công kích dạng phép thuật kháng vật lý cực mạnh kẻ địch ở bên trong phạm vi ảnh hưởng của túy phù dung sẽ lâm vào trạng thái suy yếu xuất huyết cùng lưu ma xuất huyết mất máu lưu ma suy giảm man g u y ê n sau năm phút khi được triệu hồi thì túy phù dung sẽ nở rộ khi đó kẻ địch ở bên trong phạm vi sẽ bị lâm vào trạng thái cấm thực cùng cấm ma không cách nào dùng đan được hay bất cứ thứ gì để khôi phục cùng năng lực thần thông thời gian tồn tại của túy phụ dung là sáu phút thời gian hồi lại là bảy phút chương một nghìn năm trăm hai mươi lăm xuân đức nham hiểm chương một nghìn năm trăm hai mươi lăm xuân đức nham hiểm sau một hồi quét dọn chiến trường lúc này đây bên trên chiến trường cũng chỉ còn lại sau người hai tên thiếu gia của thần thánh thế gia n ư ơ n g sát d i ệ p tiến cùng với xuân đức và bóng ảnh bốn người này khi trước thấy bên mình chiếm thế thượng phong nên cũng không có chạy đi mà đứng một bên nhìn xem đến lúc t ú y phụ dung nở rộ bốn người n à y có muốn chạy thì cũng đã mượn nhìn bốn người trước mắt bóng ảnh hỏi bốn con tiểu tạp ngư này nên làm sao đây đại ca vẫn là ăn thịt hay làm sao vừa nghe bóng ảnh nói như vậy thì bốn người kia đều không khỏi co rú lại bốn người bọn họ tụ lại gần nhau hy vọng như vậy sẽ cảm thấy ấm hơn nhưng mà dù có ở lại gần nhau bọn họ vẫn cảm thấy cả người lạnh toát xuân đ ứ c cũng là cao mày nhìn bốn người nhưng rồi rất nhanh lông mày hắn liền d ã n ra trên khoe miệng miệng hắn lại nổi lên một nụ cười x ấ u xa hắn cười tạ nói hắc hắc ăn làm chi mấy con tạp ngư không chất dinh dưỡng này có điều ca vừa nghĩ ra một kế kế này mà thành chúng ta lại có thể kiếm được một mức lớn bóng ảnh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi cái gì vậy lại ca nết môi cười ta xuân đức chậm rãi nói ra kế hoạch chút nữa chúng ta sẽ xóa đi trí nhớ của đám này không những thế còn phải khiến cho mấy tên này mắc một loại bệnh quái dị mà chỉ có chúng ta mới có thể chữa khỏi sau đó lại tạo hiện trường giả để cho đám này bị người của gia tộc bọn hắn phát hiện mang về sự việc hôm nay rất trọng đại một đám tinh đế cảnh mất tích chính là đại sự đ ộ n g trời có điều dấu vết đều bị chúng ta xóa sạch bọn hắn cũng không tìm được cái gì như vậy muốn biết hôm nay xảy ra cái gì bọn hắn nhất định sẽ tìm người khôi phục trí nhớ của bốn tên này hh nhưng mà ai có thể giải được cấm t h u ậ t của cấm tộc chứ hhh bóng ảnh nghe vậy thì có điều n ộ ra hắn lúc này vỗ tay nói nếu đám kia đều đã thúc thủ vô sách thì sẽ đến chúng ta ra tay hhh đại ca ngươi thật thông minh ạ xuân đức cười nham hiểm nói chính chúng ta tạo nên căn bệnh quái á c cho bốn tên này lại tự mình chữa trị làm như vậy cũng không có thiệt gì đã vậy còn sẽ thu được danh tiếng tiền bạc t nước nữa sau này biết đâu lại còn có thể nhờ vào mấy thế g i a kia việc tốt như vậy sao lại không làm cơ chứ h ắ c h ắ c đám người n g ư n g sát d i ệ p đ ế n cùng hai tên thiếu chủ thần thánh thế g i a nghe vậy thì đều là biến sắc ánh mắt bọn hắn kinh hoàng nhìn xuân đức cùng bóng ảnh nhìn thấy biểu lộ sợ hãi của mấy người này thì xuân đức cười cười hắn đưa tay trộm lấy hai tên nam tử sau đó đưa cho bóng ảnh nói lão nhị ngươi biết phải làm gì rồi đấy bóng ảnh tiếp nhận hai tên công tử của thần thánh thế g i a tươi cười nói đại ca yên tâm để đi theo vô địch lão ca cũng không được không ít mánh khỏe h h h n h ẹ gật đầu xuân đức lúc này ánh mắt lại chuyển qua ngưng sắt cùng diệp biến hắn bình tĩnh nói hai tiểu cô nương ngon nào sẽ không đau ta cũng sẽ không làm hại các ngươi chỉ ăn đi một phần hồn phách của hai người mà thôi thời gian sau ta sẽ trả lại sau này có khi chúng ta vẫn là bạn tốt đâu lời nói thì như thế nhưng nhìn cái bộ dạng của xuân đức lúc này thì làm gì có cái chuyện đó nghe được lời hắn nói thì cả ngưng sắt cùng diệp biến đều bị dọa ngồi trên mặt đất diệp biến thì trực tiếp khóc lên có điều nàng cũng không dám khóc khóc thành tiếng thấy hai tiểu đồng bọn bị dọa thành cái dạng này thì xuân đức chỉ cười cười tiếp đó hai tay hắn vươn ra đặt lên đầu các nàng sau đó trực tiếp rút hồn ngay lập tức hồn phách của nàng nàng bị h ư t ra xuân đức thấy vậy thì cũng không khách khí mà cắn hồn phách của hai nàng mỗi người một miếng lớn hồn phách bị người ăn mất một phần hồn phách của hai người ngưng sắt cùng d i ệ p biến trong lúc nhất thời suy yếu đi không ít hồn phách vốn rất ngưng thực nhưng lúc này trở nên mờ nhạt hư hảo xuân đức thấy vậy thì lại đánh thêm vài cái nguyền rủa lên linh hồn các nàng đương nhiên hắn cũng không quên hạ độc thân thể hai nàng làm xong tất cả hắn lại mang cái hồn phách thì thiếu khuyết của hai nàng đặt vào bên trong thân thể nhìn qua bóng ảnh thấy bên phía bóng ảnh cũng đã làm xong việc hai người nhìn nhau một cái sau đó gật đầu cười cười sau đó hai người đồng thời rời đi nơi đây mang theo bốn con dây méo sau khi mang bốn người rời đi xa xa nơi chiến đấu trước kia xuân đức cùng bóng ảnh lúc này bắt đầu tạo hiện trường giả tạo hiện trường giống một cuộc hiểm cảnh đ ạ o sinh vì để làm cái hiện trường giả này cho thêm phần chân thực xuân đức còn phải bỏ ra một tên tinh đế cảnh dù sao một tên tinh đế cảnh mang theo bốn người chạy trốn vẫn là hợp lý hơn là một tên thần vương cảnh hơn nữa tên này chỉ mang bốn người chạy trốn đến nơi đây liền vẫn là cũng thuyết minh cho địch nhân mạnh mẽ như vậy mọi thứ đều là hợp tình hợp lý sau khi làm xong tất cả xuân đức cũng không bên lấy ra tín hiệu cầu cứu mà tên tinh đế cảnh vừa bị hắn giết kia mang ra sử dụng tiếp đó hắn mới rời đi xuân đức rời đi không bao lâu khoảng gần một giờ sau thì tại nơi hắn tạo hiện trường giả liền xuất hiện ba bóng người ba người này trên thân đều mặc đạo bảo của tiêu g i a hiển nhiên cả ba đều người của tiêu g i a những người này vừa xuất hiện nơi đây liền quét nhìn một phía khi bọn họ nhìn thấy bốn người ngưng sát diễn b ế n hai tên thiếu chủ thần thánh thế gia đều bị thương nặng đang hôn mê bất tỉnh thì đồng loạt cả kinh nhưng khi bọn hắn nhìn thấy tên tinh đế cảnh bị chết bên cạnh bốn người thì càng khiếp sợ hơn nữa vào lúc này một tên trung niên nữ tử kinh sợ thốt lên là tiêu phúc hồng ra lão người này vừa la hoảng lên thì liền hạ xuống bay tên bên cạnh tiêu phúc hồng nữ tử kia sau khi kiểm tra một chút thì sắc mặt đột nhiên trắng bệnh tiếp đó hai mắt nàng phiếm hồng rồi nước mắt không tự chủ được mà chạy xuôi nàng ôm chặt lấy thi thể của bà lão kia t i n h đế c ả n h k i a khóc lớn mẫu thân người làm sao thế này người nhanh mở mắt ra đi mẫu thân người có nghe hải nhi nói không hu u mẫu thân nàng ta liên tục lay bà lão trong ngực nhưng bà lão kia vẫn cứ như vậy nhắm mắt không những thế mỗi lần nàng lay bà lao thì bà lao kia từ trong thất khiếu lào trào ra máu đen hiển nhiên nàng ta bị trúng độc mà chết sau một hồi lắc qua lắc lại thi thể bà lao nữ tử kia rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật rằng mẫu thân nàng đã chết vì cứu chủ tử mà chết nàng lúc này ngửa đầu lên trên giồng lớn là ai đã hại chết mẫu thân ta là ai là ai hai người đi cùng nàng tới đấy thấy vậy một màn thì không nói gì bọn họ nhìn nhau một cái sau đó đồng thời tiến lên một người thì đi an ủi trung niên nữ tử kia người còn lại thì nhanh chóng kiểm tra bốn người khác một trung niên nam tử tiến lên an ủi trung niên nữ tử h ắ n nhẹ dọn nói thất trưởng lao nén bi thương phúc hồng gia lão là vì tiểu thư mà hy sinh gia tộc nhất định sẽ vì người mà tìm ra hung thủ nhưng việc hiện tại việc quan trọng trước mắt vẫn là nên mang tiểu thư về gia tộc tiểu thư cũng bị thương rất nặng trung niên nữ tử kia nghe vậy thì gật đầu nàng lao đi nước mắt mang thi thể mẫu thân bỏ vào bên trong giới chỉ không gian tiếp đó nàng cùng với hai người khác mang theo bốn người ngưng sát diễn biến hai tên thiếu chủ của thần thánh thế ra quay trở về gia tộc t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi sáu trong bóng tôi bắt đầu tích góp lực lượng t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi sáu trong bóng tôi bắt đầu tích góp lực lượng hôm nay ba c Các bận đi làm rồi những ngày tiếp theo xuân đức cũng không có quay trở về thiên ma v i ệ n mà lựa chọn ở một địa phương hẻo lánh ở bên ngoài ở lại một thời gian sau khi tìm được vị trí thích hợp rồi thì hắn gọi vũ y ỉa mậu vân lan lan thanh huyền tiểu thất tiểu hắc cùng với hai người long sắt cùng nguyên ma đưa cho bọn họ thiên địa nhẫn đồng thời giao cho bọn họ một cái nhiệm vụ nhiệm vụ chỉ có một đó là trong bóng tối mời c h á o cao thủ càng nhiều càng tốt bốn lúc đầu hắn còn muốn giữ lại bóng ảnh bên người nhưng suy nghĩ tới an toàn của đám người vũ y thì hắn cũng để cho bóng ảnh đi theo luôn dù sao bên cạnh hắn vẫn còn lao hắt cùng vô địch nếu có tình huống bất ngờ gì vẫn có thể ứng phó với có thêm bóng ảnh cũng t i ệ n nhóm người vũ ý để làm việc dù sao bóng ảnh chiến lược cũng là rất mạnh dù ở cao vực vẫn được tính thuộc dạng cao thủ nhóm người vũ ý để bóng ảnh đi rồi thì hắn lại bắt đầu công việc của bản thân lần này bắt được mấy tên tinh đế cảnh hắn cũng muốn một lần dùng tinh đế cảnh cường giả làm nguyên liệu tạo ra con dối vì để phòng ngừng bắt nhất hắn cũng không có tiến hành chế tạo con dối bên ngoài mang vào bên trong không gian vong linh tầng hai tiến hành đương nhiên lần này sẽ không thể qua loa giống lần trước lần này là dùng tình đ ế cảnh chế tác con dối một khi thất bại thì không biết bao giờ có thể kiếm được tài liệu chân quý bậc này vì thế hắn mời vô địch cùng lao hắt tới trợ giúp không gian vong linh tầng hai lúc này đây xuân đức đang cùng với vô địch và lao hắt hội ý này hai lão hai lão có phương pháp nào tăng lên thân thể của hai tên này không ta muốn tăng lên thân thể của bọn hắn sau đó mới tiến hành chế tác xuân đức nói vô địch nghe vậy thì đáp phương pháp thì có nhiều nhưng trong thời gian ngắn thì khó nếu như cái loại bệnh dịch lúc trước mạnh mẽ hơn một chút thì có thể dùng trên đám người này nhưng mà thứ bệnh độc kia lại chỉ có tác dụng với những kẻ có tu v i thiên vương cảnh trở xuống mà đám này đã là tinh đế cảnh rồi nghe vô địch nói thế thì xuân đức có phần thất vọng hắn nhìn qua hát cá ma thụ hỏi vậy lao hát thì sao có biện pháp nào khả quan không hát cá ma thụ nghe vậy thì trầm tư một lát sau đó chợt nhớ đến cái gì hắn bội nói có một cách có điều cách này cũng không rõ có thể tăng lên cường độ thân thể của đám này hay là trực tiếp hủy diện bọn hắn luôn xuân đức nghe vậy thì hứng thú hắn bội hỏi cách gì nói nghe thử không đợi hắc cá ma m thụ nói thì vô địch đã dành trước nói lao hắc muốn nói tới là thứ thuốc tiến hóa mà ta đang nghiên cứu có điều nghiên cứu còn chưa xong thử nghiệm trên vài ngàn tên ma tộc thì bọn hắn trong nháy mắt khi bị nhiễm bệnh độc kia liền bạo thể mà chết nghe vậy thì xuân đ ứ c hơi nhăn mày hỏi không thành công lần nào sao vô địch lắc đầu nói thành công thì có thành công nhưng chỉ là thành công một phần đám kia sau khi được cải tạo thân thể trở nên mạnh mẽ hơn thì đều bị hủy đi toàn bộ linh trí biến thành quái vật vô tri những thất bại phẩm kia đều bị ta ném cho lao hắc ăn sạch rồi nghe thế thì xuân n ư c linh quang trật hiện hắn lúc này vỗ tay cái b u c nói nếu như chúng ta trước hết rút linh hồn đám kia ra ngoài sau đó lại bơm thuốc tiến hóa vào thì sao vô địch nghe vậy thì châm tư sau một lúc mới nói cái đó là một biện pháp hay nhưng mà sau này dung nhập hồn phách kia vào bên trong thân thể đã bị cải biến thì càng khó khăn hơn hồn phách không tương thích với thân thể sẽ bị bãi xích x u â n đ ứ c lúc này n é t môi cười nói đến lúc đó thì lại không đáng lo chỉ cần có thân thể sau đó lại dùng thân thể k i a chế tạo ra siêu cấp con rối v ề phần linh hồn dung nhập thì hắc, hắc. chỉ cần chiết xuất tất cả những kinh nghiệm chiến đấu của đám người này ra sau đó lại chuyển vào bên trong một cái hồn phách giả là được vô địch nghe vậy thì có chút không rõ lắm hắn nói nói rõ một chút ta có nhiều chỗ còn không hiểu lao h ắ c cũng là hứng thú giặc rào nói đúng vậy cụ cải nói rõ ràng chút x u â n đ ứ c lúc này sắp xếp từ ngữ một lúc sau đó mới bắt đầu nói kế hoạch của ta là thế này bước một chúng ta tiến hành rút linh hồn của đám này ra bước hai dùng linh hồn của đám này làm thức ăn cho lao h ắ c lao h ắ c sẽ có nhiệm vụ chắt lọc ra tinh túy chiến đấu bên trong mấy cái linh hồn này sau đó di chuyển vào bên trong một cái trái cây bước ba dùng thân thể của mấy tên này bơm thuộc tiến hóa nếu như thành công thì chúng ta có bước bốn bước bốn ta sẽ dùng mấy cái thân thể bị biến đổi kia để chế tắc con dối bước năm con dối hoàn thành chúng ta sử dụng trái cây của lao hấp thay cho đại não của con dối của ta cũng giống như ngày trước lao ấy sử dụng hạt giống không chế đám tang thi vậy kế hoạch như thế hai lão thấy có khả thi không hai người vô địch cùng lao hấp nghe thì đều chầm tư sau một lúc thì lao hấp lên tiếng trước ta thấy kế hoạch của cụ củ cải rất khả q u a n đấy mấu chốt là quá trình thúc đẩy tiến hóa nếu thành công thì mấy bước sau không thành vấn đề lao huyên thấy thế nào vô địch nghe thế thì nói ta cảm thấy tính khả thi cũng rất cao vậy bây giờ tiến hành ngay đi lao hắc rút củ cải rút hồn mấy tên kia ra còn ta cùng với củ cải đi bảo chế thuốc lát sau quay lại lao hắc không một chút do dự liền nói không thành vấn đề việc này cứ giao cho ta đi tiếp đó xuân đức cùng vô địch tiến lên không gian v o n g linh tầm ba đi tới căn cứ nghiên cứu của vô địch để tiến hành bảo chế thuốc về phần lao hắc thì tránh thu rút hồn phách của mấy tên tinh đế cảnh cường giả hơn mười ngày qua đi thuốc tiến hóa do vô địch nghiên cứu cuối cùng đã bảo chế ra năm p ầ n đủ dùng cho năm tên tinh đế cảnh sau khi đã bảo chế xong thuốc thì xuân đức cùng vô địch đồng thời đi xuống tầng hai đến nơi lao hắc khi hai người tới nơi thì thấy lao hắc đã làm xong việc của bản thân linh hồn của năm tên cường giả tinh vương cảnh của tiêu g i a cùng thần thánh thế g i a đều đã bị lao ấy rút đi đồng thời cũng đã kết xuất ra một trái cây to bằng đầu người nhìn thấy hai người xuất hiện thì lao hắc kỳ quái hỏi làm sao lâu như vậy vô địch đáp trong quá trình bảo chế cụ cải có mấy lần phát hiện ra cái mới nên hai người bọn ta lại một lần nữa cải biến thuốc tiến hóa này vì thế mà thời gian có chậm trễ một chút hy vọng lần này sẽ thành công xuân đức đứng ở bên cạnh nói bắt đầu đi lão thất bại thì thôi sau này lại kiếm tài liệu mới vô địch nghe vậy thì mỉm cười gật đầu tiếp đó hắn bắt đầu bơm thuốc tiến hóa vào bên trong cơ thể mấy tên tinh đế cảnh